Hồi trên đã có nói hòa thần giáo chủ trước khi tới hàn đầm lấy bối diệp kinh đã suy tính kỹ lưỡng. Lão dự liệu các cao thủ nhất đảng Trung Nguyên hay tin thế nào cũng mai phục gần hàn đầm, nên việc lo lắng duy nhất là sau khi xuống hàn đầm, đối phương sẽ làm đứt sợi dây khổng long sách, khiến lão không trở lên được, sẽ trôn thây dưới đáy nước. Vì vậy, lúc lão sai thuộc hạ cột sợi dây khổng long sách vào thân cây đại thụ đã hỏi mượn loại vô sắc hóa cốt của bạch độc giáo, Giải rắc khắp trục xung quanh đại thụ, Phạm vi rộng tới 10 trường Bất luận người hay vật bén mảng đế Đều chết ngay tại chỗ hòa thần giáo chủ ước lượng cây đại thụ To đến hai người ôm Mà sợi khổng long sách Cho dù lợi khí thần vật sắc bén tới đâu Cũng không thể làm thương tổn được Trừ việc đã phái 12 tên giáo sĩ Bảo vệ xung quanh Lại còn được rắc đầy hóa cốt phấn Thì không một người nào tiến tới gần cây đại thụ được hòa thần giáo chủ bố trí như vậy Có thể nói là rất chú đáo. Dì có điều lão không ngờ khinh công của thiên sơn thần ni độc bộ thiên hạ Hơn nữa công lực của bà ta lại thâm sâu khôn lường Hồi trên đã thuật rõ giữa lúc hòa thần giáo chủ Ở trong vách động hàn đầm Đánh liễu tổn trung hôn mê bất tỉnh Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ùm rất lớn Dường như là một vật nặng nề rất xuống đáy đầm Lão liền chạy ra ngoài động xem sao Thì liền phát giác ra thi thể của mấy tên giáo sĩ rơi xuống nước và cả cái đại thủ lấn sợi khổng long sách cũng bị đánh rớt xuống theo. thì ra hôm ấy tuý hòa thượng hoàng diện phong cái thiên sơn thần ni ba người khi tới hạn đầm ngăn cản hòa thần giáo chủ dọc đường bỗng gặp gỡ hồng tiêu đầu người duy nhất sống sót trong thảm họa viễn dương phiêu cuộc. khi hồng tiêu đầu biết rõ ba người định tới ngăn cản hòa thần giáo chủ lấy cuốn bối diệp kinh liền nổi hào khí ba người cùng đi nhiêu luôn khi tới hàn đầm 12 giáo sĩ hòa thần giáo liền xông tới chặn lại tuy bọn giáo sĩ thân thủ bất phàm nhưng đâu phải là địch thủ của bọn hoàng diện phong cái với túy hòa thượng nên chỉ trong nháy mắt đã có một số giáo sĩ bị đánh chết rất xuống dưới hầm đầm rồi hồng tiêu đầu tham công không biết lợi hại liền xông thẳng về phía đại thủ định cởi sợi dây khổng long sách xuống không ngờ vừa dẫm vào phạm vi của hóa cốt vấn liền ngã lăn ra đất hoàng diện phong cái định nhảy tới tiếp cứu. Túy Hòa Thượng đã vừa kêu gọi Lão khiêu họa, trở có vọng động Hoàng Diện phong cái ngạc nhiên Dừng chất lại Thền thấy thi thể của Hồng Tiêu Đầu tan dần Dây lát sau đã biến thành một vũng máu tươi Túy Hòa Thượng nói quanh đây đã được giải thuốc Rất là kịch độc, Thần đi có biết đó là loài chất độc gì không Thiên Sơn Thần Ni chắp tay đáp Thiền tai, thiền tai Theo sự suy đoán của Bần đi, Thì Hồng Tiêu Đầu đã trúng phải Hóa cốt phấn của Bạch Độc Giáo rồi Hoàng Diện Phong cái sửng sốt nói, ai chả lợi hại thật chứ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Suýt tí nữa thì lão khí hóa này đã biến thành một vũng máu tươi rồi. Túy Hòa thượng đưa mắt xem xét tình hình một lượt rồi nói, hòa thần giáo chủ tính toán cẩn kẽ thật. Chúng ta muốn đánh đổ cây đại thổ này thật không phải là chuyện dễ đâu. Hoàng Diện Phong cái gượng cười nói, Bằng hữu họ hồng hôm nay Bằng hữu đã thế mạng cho chúng ta, làm một con ma oan khuất sang năm cũng vào ngày này. Chúng ta sẽ tới hương hòa cho bằng hữu Được yên tâm siêu thoát Lão thần ni này Nếu đánh đổ cây đại thụ Lão khứa hóa tự tin có thể làm được Nhưng phát động kinh ở trên không Thì phải nhờ tới thần ni Thiên sơn thần ni chắp tay nói À di đà Phật Vân ni cũng không dám chắc Có làm nổi hay không Đành thử thách một phen xem sao Lúc bấy giờ 12 giáo sĩ Bảo vệ hòa thần giáo chủ Đều đã bị kết liễu tính mạng Cây đại thụ nọ cách thiên sơn thần ni Khoảng 15 trường Chỉ thấy thần ni bỗng miếm chặt môi, đỉnh đầu có những làn khói trắng lờ mờ tỏa ra, hai cánh tay không có gió trương phỏng lên như cây trống. Bỗng thần ni hét lớn một tiếng, lên. Chỉ thấy hai bàn chân bà ta từ từ rời khỏi mặt đất, thân hình dâng cao dần, cách mặt đất đến sáu bảy thước. Đó chính là khinh công bí quyết độc môn của phái thiên sân, gọi là ngự khí phi hành. Nếu đạt tới cảnh giới cao thêm một mức, thì chẳng khác gì những nhân vật thần tiên trong truyền thuyết vẫn thường nhắc tới khi thân hình thần ni lên cao bảy thước đột nhiên bà ta chuyển người lướt thẳng về phía cái đại thụ nhanh như điện chớp tiếp theo đó bà ta bỗng thốt đi chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc cái cổ thụ lớn như thế mà bị trường kình của thần ni làm cho gãy lìa rớt xuống hẳn đầm hoàng diện phong cái vỗ tay khen ngợi hảo công phu lão khiếu hóa thật là bội phục đó Theo sư đệ có ở dưới hàn đầm cũng không đến nỗi bị tội hộ tịch mịch. Mọi người đều tưởng hòa thần giáo chủ đã chôn thân dưới hàn đầm ngày nọ. Này, nghe liễu tổn trung thuật lại mới biết ở dưới hàn đầm còn có một động đạo có thể thoát thân được. Hoàng diện phong cái nói, theo sư đệ nói thì chắc lão hòa thần giáo chủ xuất hiện ở trung nguyên đại khái là vì báo thù mà tới. Thiên sơn thần ni trầm ngâm không đáp, nạp mộng thường nhân miệng niệm phật hiệu xét lời. Thiên tai, thiên tai. Nếu quả thật hòa thần giáo chủ vì báo cửu mà tới thì phè này võ lâm lại đổi sát nghiệp, máu tanh vùng vãi khắp nơi. À gì đạ phật Hoàng Diện Phong Cái hỏi Tiểu sư đệ vì sao biết được gã vệ binh mặt vàng là hòa thần giáo chủ? Liễu tồn trùng đáp Tiểu đệ Theo sự mô tả của Ngọc Trì Cô Nương và phán đoán tuyết Tiêm Phong là đệ nhị kiếm thủ của Yến Sơn Phái Vệ binh mặt vàng chỉ khét đánh ra một trường là đắc khiến cho tuyết Tiêm Phong không biết cả tranh né trong vòng hai chiêu dọa nạt diêm vương kiếm từ cận cùng thất sát thủ túc giả phải kinh hoàng bỏ chạy lão từ cận đã có biệt hiệu là đệ nhất cao thủ của hành sơn phái nói tới đây liễu tồn trung chợt cảm thấy mình lỡ lời huyền huyền tử là trưởng môn của phái hành sơn trước mặt ông ta mình lại bảo từ cận là đệ nhất cao thủ của phái ấy thật có khác gì bỉ mặt đối phương hơn nữa lại còn nói gã vệ binh sử dụng có hai chiêu đã dọa nạt cho từ cận phải kinh hoàng bỏ chạy như vậy thử hỏi hành sơn phái còn có mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa chàng đưa mắt liếc nhìn huyền huyền tử thấy mặt ông ta lộ sắc thẹn thùng cúi đầu xuống liễu tổn trung cảm thấy bất an vội đổi giọng nói tiếp những chuyện khác không cần đề cập tới chỉ riêng việc túc giá có ngoại hiệu là thất sát thủ công phu quyền trưởng cực kỳ lợi hại tiểu đệ đã từng thử thách với lão rồi huyền huyền tử đang thấp thỏm bỗng nghe thấy liễu tổn trung nói đã giao đấu với túc giá liền thuận miệng hỏi liệu đại hiệp đấu với túc giá được bao nhiêu chư? theo bần đạo biết thì công lực của túc giả còn thua kém từ cần xa. câu hỏi này lão định lấy lại sĩ diện, sĩ diện nghĩ thầm liễu tồn trung người tất nhiên không phải là địch thủ của túc giả như vậy làm gì có tư cách bình phẩm đến từ cần. chỉ thấy hoàng Duyện phong cái cười híp mắt nói huyền huyền từ trưởng môn trở nên xem thường túc xá là cái quái gì mà đem so sánh với tiểu sư đệ liễu tồn trung vội ngắt lời túc giả quả danh bất hư truyền tại hạ thật lập bội phục Chàng không nhắc nhở tới chuyện dùng âm kình khiến Túc giá phải kiếp hãi, sợ huyền huyền tử mất mặt. Huyền huyền tử liền nói, Đương nhiên rồi, Túc giả có võ công tuy không bị kịp từ cận, nhưng cũng không phải là kém cỏi Thiên sơn thần ni bỗng hỏi, Liễu đại hiệp chỉ bằng những lý lẽ trên mà đoán gã về binh mặt vàng nọ là hòa thần giáo chủ hay sao? Liễu tổn trùng đáp, Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Nhất điệp đạo nhân hỏi, Vậy còn nguyên nhân nào nữa? Khi vãn bối trong hang động dưới hàn đầm Đã từng lãnh giáo võ học của hỏa thần giáo chủ Chàng vừa thốt xong Thì chỉ thấy huyền huyền tử nhếch mép cười nhạt Nhất điệp đạc nhân lộ đầy vẻ nghi ngờ Thế sơn thần ni có cặp mắt rất sắc bén tin tưởng Đã nhận ra đôi người của liễu tổn trung lấp lánh thần quang phảng phất ẩn tàng một nội lực vô cùng vô tận Tùy không tin tưởng hoàn toàn Nhưng cũng không nói là chàng đã nói ngoài Dù có hoàng diện phong cái là hoàn toàn tin tưởng liền thích thú cửa hi hi nói. Tiểu sư đệ đã lãnh giáo võ học của hòa thần giáo chủ rồi, ư, tháng hai bài, tiếc thầy, lão sư ca lại không có duyên được dự khán trận đâu đây chứ. Nhất điểm đạo sư không sao chịu nổi, xen lời, Lão khiếu hóa cho nên tầng bốc sư đệ như thế, coi chừng ngồi cao lại té nặng đó. Huyền huyền tử cười nhạt lạnh lùng nói, <cười> Lão khiếu hóa, chúng ta cũng còn là những người có mặt mũi tiếng tăm trên giang hồ, có tầng bông cũng nên giới hạn một chút. Hoàng Duyện Phong Cái cả giận nói, Tận bốc cái cốc khô gì, nếu không phải tiểu, tiểu sư đề mộ thắng hòa thần giáo chủ, thì vì sao lão phải lén lút đào tàu ra ngoài khỏi đông đao? Kỳ thần Hoàng Diện Phong Cái cũng chỉ nói cứng ngoài miệng, chứ lão cũng không rõ vì sao hòa thần giáo chủ lại bỏ đi. Thiên sơn thần nhị cũng cảm thấy Hoàng Diện Phong Cái có chút nói quá đáng, sợ mích lòng những nhân vật còn nọt lại có mặt tại nơi đó, vội cất tiếng hỏi liệu tổn trung. Xin lưu đại hiệp hay cho biết hòa thần giáo chủ võ học tới mức nào và khi đồng thủ với thiếu hiệp lão sử dụng chiếu số ra sao? Câu hỏi này của Thiên Sơn Thần Ni chính là điều mà mọi người muốn biết vì võ công của hỏa thần giáo chủ ra sao cho tới nay vẫn là một vấn đề mơ hồ. Các nhân vật trung nguyên trừ bát long tôn giả vì cuốn bối diệp kinh mà đã giao đấu với thiên hòa thập nhị thức của lão thì chưa một ai non thấy mặt mũi của hỏa thần giáo chủ ra sao? Ngày nọ Bát Long Tôn Giả Tới phó ước ở Tây Vực Đã giao ước với hỏa Thần Giáo Chủ Đôi bên thi thố trong vòng 1.000 chiêu Hòa Thần Giáo Chủ dùng thiên hòa thập nhị thức Bát Long Tôn Giả sử dụng bối diệp kinh Từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ tư Cứ uyển chuyển mà vận dụng Mãi đến 1.000 chiêu Đôi bên vẫn ngang tay Sau Bát Long Tôn Giả phải sử dụng tới chiêu thứ 5 Mới chiếm được thượng phong Và đó cũng là chiêu thứ 1.001 Bối diệp kinh có tất cả 6 chiêu Một nhân vật võ công xuất phàm nhập hóa như bát long tôn giả cũng chỉ học hỏi được tới năm chiêu, không đủ năng lực luyện tập tới chiều cuối cùng. Cho nên khi thiên sơn thần y hỏi về võ công của hòa thần giáo chủ, ai nấy đều im hơi lặng tiếng để lắng tai nghe. Liễu tổn trùng đáp Lúc tại Hạ với Lão giao đấu, đôi bên chưa hề tiếp xúc với nhau trên hai trường, mà hết kinh lực vừa vào chạm nhau. Nếu Lão không thất kinh lùi về phía sau, thì tại Hạ bị trường pháp của Lão đánh bắn vào vách động trường thế của lão hư hư ảo ảo giống hệt như hạ cô nương mô tả có lẽ chính là thiên hòa thập nhị thức liễu tồn trung thản nhiên kể lại việc trên nhưng mọi người ở quanh đó đều trố mắt há hốc miệng nghe như say như mê nhất điệp đạo nhân cười thầm Nghĩ bụng <cười> với một tiểu tử như người làm gì có đủ tư cách giao đấu với hòa thần giáo chủ mà cũng khoác lác coi trời bằng vung huyền huyền tử lạnh lùng nói liễu đại hiệp theo lời nói của đại hiệp thì hòa thần giáo chủ phải kiêng để đại hiệp vài phân Bằng không thì lão đã chẳng hoảng hốt thối lui Câu hỏi này của lão vừa rất Nhất điểm đạo nhân đã cười nhạt luôn mồm Hà Ngọc Trì trổ môi nói Vị đạo trưởng này cười gì thế Không tin hay sao Nhất điểm đạo nhân đáp Bần đạo quả có chút hoài nghi Vì nếu đúng như trên Thì chắc mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của Liễu Đại Hiệp Hà Ngọc Trì bỉ môi đáp Người khác thì tiểu nữ không kể Chứ các vị có mặt ở đây Dù có liên tay cũng chẳng thắng nổi Liễu Đại ca đâu Dứt lời, nàng đưa tay ra chỉ vào mặt nhất điệp đạo nhân, huyền huyền tử, liêu vạn lý, không coi mấy lão vào đâu cả, có ý sỉ nhục cực độ. Thiên sân thần ni vội đứng dậy quát bảo, ngọc đi, không được nói bậy, các vị đạo trưởng đây đều là trường môn của một môn phái, mỹ là bậc tiểu bối, sao lại dám vô lễ như vậy? Thiên sân thần ni sợ bọn huyền huyền tử quát xấu hổ, sẽ nổi giận nên vội trách mắng đổ đệ. Bọn huyền huyền tử đáp biến sắc mặt, đang định phát tác. Bỗng nghe thấy Thiên Sơn Phẩn Ni quát mắng như trên, đều ngồi yên bất động, mắt chỉ để lộ sự phẫn nộ Thiên Sơn thần Ni chắp tay nói, A-di-đà-phật, tiểu đồ còn nhỏ dài, các vị đạo trưởng cho nên trách cứ. Nhất điểm đạo nhân cười gượng đắp, Không sao, không sao, bần đạo cũng đã rõ tánh nết của lệnh đồ rồi. Hà Ngọc Trì lại nói, tiền nữ nói không phải hay sao, sáu vị đã liên tay tấn công liễu đại ca, đại ca vẫn không hề trả đũa mà đao kiếm của các vị cũng không chạm tới vạt áo của liễu đại ca. thiên Xuân thần ni trợn mắt quát mắng: có một, liễu tồn trung trả thọ trọng thương là gì? Hà ngọc trì căm hận bọn huyền huyền tử vô cớ đả thương liễu đại ca. chỉ dình hễ có cơ hội là phát tiết. nay ngày, ngày xưa một vụ quát mắng nàng lại không sao nhịn nổi kìa tiếp. chính vì họ đả thương liễu đại ca không nổi nên mới xông tới đình giết thiết đệ tử. liễu đại ca vừa bảo vệ đệ tử không chịu xuất thủ phản công nên mới bị thọ thương đó chứ. các vị hãy tự vấn lương tâm xem. Có đáng hổ thẹn hay không? Bọn nhất điệp đạo nhân nghe nói Chỉ đưa mắt nhìn nhau thẹn thùng Xanh mét như chàm đồ Thiên sơn thần Nhi không ngờ sự việc lại như trên, Nhất thời không sao nói năng gì được Hoàng diện phong cái Rất thương mến vị tiểu sư đệ này Nghe Hà Ngọc Trì nói như vậy Lửa giận nổi lên đùng đùng Chống mạnh đà cầu bồng quát tháo Mấy lão già chó chết cậy lớn bắt nạt nhỏ thì nhiều hiếp ít đã thương tiểu đệ của mỗ Lão khéo hóa này phải đòi cho được món nợ ấy Nhất thời, cục diện trở nên căng thẳng vô cùng. Liêu Vạn Lý tính rất nóng này, thấy lão khéo hóa ngỏ ý khiêu chiến, cũng không chịu lép, đứng dậy rút luôn thanh hậu bối đao ra. Nhất điểm đạo nhân, huyền huyền tử, biết không phải là đối thủ của Hoàng Diện Phong Cái, nhưng cũng đành rút binh khí ra, dơ lên ngang ngực thủ thế. Hoàng Diện Phong Cái cười hi hi nói, Hả, tuyệt lắm, tuyệt lắm, tất cả cục tiến lên một lúc đi. Bỗng nghe thấy nạp mộng thường nhân, niệm tai tranh cường hiếu thắng tự tạo sát nghiệp làm thương tổn tới tôn ngã phật tử bi liễu tổn trung có nằm mơ cũng không sao ngờ được sự tình lại vỡ lỡ như vậy vội đứng dậy nói lão sư ca chứ có hiểu lầm tiểu sư đệ thọ thương là vì học nghệ không tinh chẳng nên oán trách được ai nếu chưa vị đạo trưởng đây không hạ thủ lưu tình thì tiểu đệ đã sớm bị mất mạng rồi vừa rồi chàng vừa quay sang bọn huyền huyền tử liêu vạn lý nhất đẹp đạo nhân ngưng mình thi lễ một vòng tiếp văn bối rất cảm ơn Sự tha chết của chư vị Thứ cho vãn bối không biết lấy gì để đáp Hoàng diện phong cái Giờ tay lên gãi mớ tóc bù rối Nói Tiểu sư đệ đừng có đánh lừa mổ Sư đệ đất thọ trọng thương một cách đường đường chính chính Hay là vì không tả đũa Liễu tồn trùng đáp Lão sư ca Tiểu đệ không chống đỡ thì làm gì còn tính mạng tới lúc này Tiểu đệ chỉ còn non kém Đối với cách thức cao siêu của quý vị trưởng môn Không chống đỡ nổi nên mới bị trọng thương Hồng hồ các vị đạo trưởng đây đã bị tên liễu tồn trung giả mạo làm cho sự nghiệp tan nát. Đồng môn giết hại một cách thế thảm Giữa lúc nóng giận, chỉ từng tiểu đệ chính là kẻ tiểu nhân không đội trời chung nên mới xuống tay hạ thủ. Đó là việc đương nhiên, ai cũng có thể hành động như vậy. Lúc ấy vì người nhiều, chiều thức trao đổi quá nhanh, Ngọc Trì cô nương đã không nhìn thấy rõ đó thôi. Nói xong, chàng đưa mắt liếc nhìn hàng Ngọc Trì, thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình có vẻ tức giận. Liêu Vạn Lý không ngờ Liễu Tồn Trung lại rộng lượng như vậy, không nhớ tới hận cũ, trong lòng rất là khâm phục. Giơ ngón tay cái lên ca ngợi. Liễu Đại Hiệp, hôm nay Liêu Mỗ mới cảm thấy mình sống không gọi là uổng. Đôi mắt thịt này đã nhận biết được Đại Hiệp là một người anh hùng cái thế. Chẳng trách mỗi khi giang hồ đề cập tới tên Liễu Tồn Trung, ai ai cũng để lộ vẻ kính ngưỡng. Liêu Vạn Lý nói sau, Nhất điệp đạo nhân với Huyền Huyền tử cũng nhận thấy, vừa rồi mình đã có những lời lẽ quá đáng với chàng, đều cảm thấy bất an. Không hẹn mà cùng đồng thanh nói: "Nếu đại hiệp đã không nhớ tới hận cũ, bản đạo xin đa tạ." Rất lời hai tên đều chắp tay thi lễ với lễ tổn trung. Hoàng Diện Phong Cái vốn tính nét rất hào sảng, thấy mọi người đối với tiểu sư đệ mình tôn kính như vậy, khoai chí cười hí hi hi, luôn mồm, chân tay múa loạn xạ nói: um, như vậy mới phải chứ." Bảo tiểu sư đệ Mỗ bản lĩnh tầm thường, Mỗ là kẻ thứ nhất cương quyết phản đối. Ngừng giây lát, ông ta lại hỏi lại: "À, tiểu sư đệ, bảo cái bằng làm sao?" đã lâu lão sư ca trở về tổng đàn, không biết tình hình hiện nay thế nào huyền huyền tử cướp lời đáp lão khiêu hóa không nghe thấy giang hồ đồn đại hay sao họ bảo cái bang đất tuyển lựa tân bang chủ Nếu tồn trung là gian tế đạo tặc thái hoa hoàng diện phong cái phùng mồm trượt mép quát nói bệnh ai dám bảo tiểu sư đệ mộ là đạo tặc thái hoa nào huyền huyền tử cười đáp lão khiêu hóa anh nghe mẫu nói đã đó đương nhiên là do đông doanh vụ oan giá họa cho liễu đại hiệp rồi khiến đại hiệp không có nơi an thân tên trốn giang hồ đó hoàng diện phong cái gái đầu sồn sồn cười hí hí nói ha chuyện đó lão khiếu hóa mộ làm sao biết được lão ăn mày suốt ngày ngụp lật trong rượu thịt rồi lại lăn ra ngủ khèo mẹ kiếp làm gì có thì giờ lý đến những chuyện quỷ quyệt vụ oan giá hỏa đó à tiểu sư đệ hãy nói cho lão sư ca biết cục diện của cái băng sau này như thế nào liễu tổn trung đắp sau khi tiểu đệ thoát hiểm từ hàn đầm trở về cái băng nguyên muốn phục mệnh băng chủ của lão nhân gia dọc đường liền nhất thấy người ta đồn đại liễu tồn trung đã chôn thây dưới hàn đầm cái bang đang cử hành việc tuyển chọn tân bang chủ tiểu đệ chưa kịp về cái bang thì tân bang chủ đã được tuyển lựa xong các đại sự trong bang đều ra một tay vương hữu trưởng lão chủ trì hoàng diện phong cai nói lão vương hữu sao bang chủ lại để cho y chủ trì một việc trong bang thì huyền trưởng lão ở đâu liễu tồn trung bỗng đau lòng đắp thì huyền trưởng lão đã bị giam lòng tình cảnh của bang chủ thì rất mơ hồ cái bang đã bị các nhân vật đông danh khống chế rồi Hoàng Diện Phong Cái bỗng nhảy dựng người lên quát hỏi Vì sao tình cảnh của Lữ Di Hạo lại mơ hồ? Hoàng Diện Phong Cái với bang chủ cái bang Lữ Di Hạo có mối thâm tình đã lâu Nhưng Hoàng Diện Phong Cái không giữ chức vụ gì trong cái bang Cho nên bê đôi khi gặp nhau đều xưng hô bằng tên tục rất thân mật Chứ không theo nghi lễ cái bang Liễu Tổn Trùng đáp Đó là tiểu đệ đã được thi huyền trưởng lão cho biết như vậy Hoàng Diện Phong Cái à lên một tiếng rồi lại hỏi Tiểu sư đệ chả nói thì huyền trưởng lão đã bị giam lòng là gì. Thì làm cách nào mà thông tri cho tiểu sư đệ biết được. Liễu tổn trùng đáp. Thì huyền trưởng lão tuy bị giam lòng. Nhưng vẫn có biện pháp liên lạc với tiểu đệ. Chàng liên kể những ám hiệu cùng phương cách liên lạc cho Hoàng Diện Phong Cái nghe. Hoàng Diện Phong Cái nóng nảy nói. Vậy còn bọn thì bắt nhược, hóa duyên, vô cực đâu cả rồi. Sao mất đâu hết. Liễu tổn trùng đáp. Các vị ấy không có trong bàn. Hoàng Diện Phong Cái hỏi tiếp, Vậy họ đi đâu? Liễu tổn trung đáp. Mấy vị trưởng lão ấy đều là cựu bằng hữu của băng chủ. Dù có đao kể cổ cũng quyết không thay lòng đổi dạ. Nhưng thấy đại cuộc đã biến chuyển, đành tạm thời ẩn nấu. Một để nghe ngóng tin tức bang chủ. Hai, cô giữ lấy thân để chờ ngày thanh lý cửa ngõ. Hoàng Duyện Phong Cái la ó om sòng. <cười> Bây giờ mà còn lần tránh tên nỗi gì nữa. Tên vương hữu dám cả gan tạo phạt, ăn cơm quốc gia, thờ ma thắt đắp. Ta là kẻ thứ nhất không thề nhất thế không buông thì huyện trưởng lão chắn nào lão sư đệ mau đứng dậy theo lão ca đi ngay liễu tổ trung hỏi lão sư ca định đi đâu hoàng Diện phong cái chống mạnh cái đà cầu bổng nói còn phải hỏi nữa lão sư ca sẽ dùng cái đà cầu bổng này Xong thẳng một cái băng, đập chết tươi tên vương hữu ngay tại chỗ liễu tổ trung vội ngăn cản lão sư ca chứ nên làm vậy hoàng Diện phong cái nói sao lại không được dù cho là đầm rồng hái hổ cũng chẳng ngăn trở được lão đâu đến khốn kiếp quỷ đầu Vương hữu trưởng lão hãy đợi lão nhi này đến tới lấy thủ cấp. liễu tồn trung nói, xin lão sư ca hãy ngồi xuống để nghe tiểu đệ nói đã. hoàng diện phong cái khóa mà, mẹ kiếp, còn nuôi cái cốc chết gì nữa, đi ngay, chẳng cần phải nói lời thôi, cho mất thì giờ. liễu tổn trung lại nói, lão sư ca làm như vậy chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. hoàng diện phong cái trợn mắt hỏi, sao mà gọi là cái dũng của kẻ thất phu? hành động văn vẻ của các ngươi chỉ làm hỏng hết đại sự. liễu tồn trung gượng cười nói lão sư ca sẽ có trách cứ vì giữa lúc khẩn cấp tiểu đệ đã có lời mạo phạm hoàng diện phong cái lại cười hí hí nói ha lão sư ca đâu còn trách gì tiểu sư đệ đâu những việc này làm cho lão nhi tức giận đến sôi gan không sao chịu nổi nên không để cho mỗ tất đi lừa dẫn sẽ công tâm mà chết liễu tuấn trung nói vương hữu trưởng lão đã bố trí sẵn cảm bẫy đợi lão sư ca trở về hoàng diện phong cái hỏi tiểu sư đệ đừng có đánh lừa ta Làm sao tiểu sư đệ lại biết được vương hữu trưởng lão bố trí sẵn cả bấy Liễu tổn trung đáp Đó là vì thi huyền trưởng lão Đã phái người thông báo cho tiểu đệ biết Vì ấy nói Vương hữu trưởng lão hãi sợ nhất là lão sư ca Mà cũng xem thường nhất là lão sư ca Hoàng Duyển Phong Cái nghe nói Dơ tay lên gãi đầu bù tóc rối, ngơ ngác hỏi à, Thế là nghĩa lý gì Đã hãi sợ là còn coi thường Mẹ kếp tên quỷ đâu rồi điên rồi chăng Liễu tổn trung đáp Không phải là lão điên, mà là rất hữu lý. Hoàng Duyện Phong Cái cười ha hà, nói Bậy bạ, bậy bạ, cả tiểu sư đệ cũng hồ đồ nốt. Tiểu sư đệ hay nói ra xem, vì sao đã rất sợ hãi, lại còn coi thường. Liễu tổn trùng đáp Vương Hữu Trường Lão hãi sợ chấn thiên tâm pháp của Lão Sư Ca, đã cầu bổng pháp không tay địch thủ. Hoàng Diện Phong Cái cười nói Điều này kể cũng hữu lý đó, Liễu tổn trùng đáp. Còn điều mà Lão coi thường chính là cái nết nóng như lửa, cái dũng của kẻ thất vụ Lão Sư Ca. Ý nói Đối phó với, với Hoàng Diện Phong Cái Thật chẳng khác gì chơi đùa với trẻ nít lên ba Lấy tính bạc của Lão Sư Ca Dễ như lấy đồ trong túi Hoàng Diện Phong Cái Nhảy dựng dậy hừ nhạt luôn mồm Hậm hực nói Tên Vương Hữu ấy là cái quái gì Sao dám xem thường Lão già mày này Ta nhất định phải gặp hắn Để xem Lão già này có phải là đứa trẻ nít lên ba chăng Suy nghĩ dày lát Lão lại tiếp Chào sư đệ Lão Sư Ca không cần sư đệ đi cùng Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thủ đoạn của Lão Nhi. Cứ để Lão Sư Ca đi một mình là được rồi. Liễu tổn trung hỏi, Lão Sư Ca định đi một mình thật ứ? Hoàng Diện Phong Cái cương quyết đáp, Dĩ nhiên, giờ này Lão đã nói một thì không phải là hai. Rất lời Lão nhấc đà cầu bổng quay người đi luôn. Mọi người thấy Hoàng Diện Phong Cái tính nết nóng nảy như vậy, ai nấy cũng không tiện lên tiếng khuyên bảo. Thiên Sơn Thần Nị bỗng nói, Liễu Đại Hiệp, phen này Lão khéo hóa đi, ắt thế nào cũng bị thất thố. Nam Mộc Thượng Nhân cũng lên tiếng nói, A-di-đà-phật, vừa rồi liễu thí chủ dùng ngôn ngữ khinh thường khích bác lệnh sư ca là có dụng ý gì? Mọi người nghe nói mới chợt vỡ lẽ vừa rồi những lời nói của liễu tổn trung nguyên là phương pháp khích tướng liễu tổn trung đáp không dám giấu thường nhân chính vãn bối đã mạo muội dùng phương pháp ấy vãn bối rất hiểu rõ tính nết của lão sư ca thật là cương quyết đã nói một là một chứ không thể là hai ông ta đã nhất định đi có ngăn trở cũng bằng vô ích vì vậy mới phải dùng phương pháp ấy Nằm mộng thượng nhân nói tiếp Vậy tiên thí chủ nói rõ vấn đề cho mọi người cùng nghe Liễu tổn trung đáp Lão Sư Ca xưa nay rất nóng này sợ hốt, hành sự không hề suy tính trước sau Nếu không cảnh tình vị ấy Thế nào Lão Sư Ca cũng tới Tổng đàn Tìm kiếm Lão Vương Hữu Hậu quả thật không thể lường được Hiện tại nói khích như vậy Tất nhiên thế nào vị ấy cũng để các cảnh giác Hành sự thận trọng, sự an toàn do đó sẽ được tăng ra Nằm mộng thượng nhân chấp tay khen ngợi hiện tai, thiền tai Liễu thí chủ quả nhiên thông tuệ cơ trí. Nhất điểm đạo nhân bỗng nói, tuy là thế nhưng lão khiêu hóa đơn thân mạo hiểm, mãnh hồ nan địch quần hồ, điều đó cũng rất đáng ngại. Liễu Tồn Trung đáp, đạo trường nói rất phải, văn bối đã quyết định đi theo ngao sau ngay, ngấm ngầm hiệp trợ cho lão sư ca. Hà Ngọc thì nghe Liễu Tồn Trung định đi, nàng đưa mắt liếc nhìn sư phụ muốn nói lại thôi. Thiên Sơn thần đi thấy cử chỉ ấy của nàng liền vỡ lẽ ngay, cười hỏi. Ngọc Trì muốn đi cùng Liễu Đại Ca có phải không? Hà Ngọc Trì vội gật đầu ngay Thiết Sơn Thần đi lộ nụ cười bí ẩn nói tiếp Nếu đi theo Liễu Đại Ca Thì con không được quấy phá đó Hà Ngọc Trì hân hoan đáp Đệ tử xin tuân mệnh. Liễu Vạn Lý vừa rồi hiểu lầm Liễu Tổn Trung Trong lòng rất hối hận Luôn tìm cơ hội hiệp trợ chàng vội nói Liễu Đại Hiệp đi phe này Nhân cô thế đơn Liễu Mỗ không thể yên tâm được Chỉ bằng chúng ta cùng đi tới đó Tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ một tay. Nhất Điệp Đạo Nhân đưa mắt liếc nhìn Lưu Vạn Lý rồi lại liếc trộm Hà Ngọc Trì rồi mới xem lời Nếu tất cả cùng kéo đi ổ ạt, mục tiêu sẽ dễ bị lộ liễu. vậy chúng ta nên để Liễu Đại Hiệp đi với Hà Ngọc Trì cô nương trước rồi xếp theo sau tiếp ứng với lật thưởng sách Lưu Vạn Lý thấy ánh mắt của Nhất Điệp Đạo Nhân cho tình ngộ nói Chính thế nếu đi nhiều người thì nào cũng bị lộ hình tích mà nên để Lưu Đại Hiệp với Hà Ngọc Trì cô nương đi trước thì hơn Hà Ngọc Trì đứng cạnh đó cũng hồi ý mỉm cười Liễu Tổn Trung không hiểu tâm ý của họ ra sao Nên chàng không tiện nói nhiều Vội chắp tay bái biệt mọi người Rồi cùng Hà Ngọc Trì rời khỏi phiến phản tử Trực chỉ Tổng Đàn tiến phát Ra khỏi Thiên Bình Cốc Cả hai cùng đi theo đại lộ Đường đi rất nhiều ngã ba Bờ ruộng tung hoành Hà Ngọc Trì nói Liễu đại ca đường này đi tới Tổng Đàn ư? Liễu Tổn Trung đắp Có lẽ vậy Chàng dưa tay ra chỉ về một con đường ở mé tây Hà Ngọc Trì nói sao lại có lẽ là đúng hay sai phải đích xác chứ nếu đi lầm đường thì hỏng bét đấy liễu tổ trùng đáp cứ đi một đoạn đường rồi tìm đường hỏi thăm là biết ngay hai người chậm rãi tiến bước chỉ thấy sơn lãnh liên miên chứ không thấy thôn xóm gì cả mặt trời đã dần dần lặn về tây Do núi thổi lồng lộng hà ngọc trì phụng phiểu tách mốc sự lầm lỡ này là do đại ca không cẩn thận đi sai cả đường hiện tại trước mặt không có khách điểm sau lưng không có thôn xóm đến khi trời tối thì biết làm thế nào Liễu tổn trung đáp Chúng ta hãy đi tiếp đoạn nữa xem đã Hai người lại tiếp tục tiến thẳng Nhưng sau một đoạn đường dài Vẫn không thấy có khói lửa và nhà cửa Bây giờ trời đất tối ong Phía viễn sơn mây đen kéo tới đầy trời Liễu tổn trung nghĩ thầm Trên trời mây đen đang ồn ồn kéo tới Gió mỗi lúc một mạnh. Đó là điểm một trận mưa to sắp sửa đổ xuống Ta cần phải tìm ngay nơi trú mưa mới được Liễu tổn trung đưa mắt giáo rác nhìn từ phía Chỉ thấy những vách núi nhấp nhô. Làm gì có nơi nào để tạm trú ẩn Dì bên mé tả có một khu rừng rộng rạp Liễu Tổn Trung liền nói Chúng ta hãy tới khu rừng kia nghỉ ngơi giây lắp Hàng Ngọc Trì mặt đỏ bừng đắp truy vào trong rừng để nghỉ ngơi Không, tiểu muội. Liễu Tổn Trung nói Hiền muội chứa có hỏi nghi Nếu chúng ta đi qua nơi đây Lát nữa sẽ không còn nơi trú chân đó Hàng Ngọc Trì bét lén phụng phiệu đắp Ti Tiểu muội không chịu đâu Liễu Tổn Trung thở dài nói Không chịu sao được, nơi đây không có khách điếm hoặc thôn xóm nào Thì đang phải ngộ biến tổng quyền chứ Hà Ngọc Trì đỏ bừng mặt thốt Đại ca xấu lắm Liễu Tổn Trung ngạc nhiên nói Ngu huynh xấu gì đâu Hà Ngọc Trì ngượng nghịu cúi đầu xuống Mân mê vạt áo, tim đập thình thịch Liễu Tổn Trung không hiểu rõ tâm lý của nàng ra sao Khẽ dơ tay ra đặt lên vai Hà Ngọc Trì thất thanh la lớn Ôi cha, hỏng bét, hiền mũi mắc chứng bệnh gì Mà người nóng hổi, tim đập mạnh như vậy nơi đây không có thầy lan là. làm sao biết bây... biết làm sao bây giờ Hà ngọc Trì nghe chàng nói vậy tim càng đập mạnh hơn như trống làng cúi gầm đầu không đáp liễu tổn trung quan tâm hỏi ngọc Trì muội đau đỡ bị bệnh có phải không Hà ngọc Trì lắc đầu lia liều đáp không tiểu muội đâu có bị bệnh liễu tổn trung thở dài nói hiền muội đừng có lừa dối đại ca tim của hiền muội đập rất gấp mau vào trong rừng kia ngay nếu chậm là không kịp đâu Hà ngọc Trì trố mắt hỏi chậm không kịp thế là nghĩa lý gì Liễu Tổn Trung đáp Hiền Muội thật không rõ Trời đất làm sao mình biết chàng tắt định giờ cho gì Nghĩ đoàn nàng liền nói Đại ca không nói Tiểu muội làm sao biết rõ được Liễu Tổn Trung bật cười nói Ờ đúng vậy đại ca quả thật hồ đồ Đại ca chỉ mới nghĩ đến Chứ chưa nói với Hiền Muội, Chả trách Hiền Muội lại không hay biết Hà Ngọc trì như ở trên mây xanh rất xuống Người ngắc hỏi Đó là việc gì thế Liễu Tổn Trung dơ tay ra chỉ về phía sau Nói Đằng kia, mây đen đang ùn ồn kéo tới, dây lắp xong, thể nào trời cũng đổ xuống một trận mưa lớn. Nếu chúng ta không vào trong rừng ẩn tránh mưa, thì ẩn núp vào đâu bây giờ? Hà Ngọc Trì thở hát ra, cảm thấy những ý nghĩ bậy bạ của mình vừa rồi, thần tức cười liền đắp. Nếu vậy, chúng ta phải tới đó để tránh mưa ngay. Hai người liền thi triển kinh công, chỉ trong nháy mắt đất tới khu rừng nọ. Hai người đưa mắt nhìn thấy khu vườn ấy rất là âm u nghiêm mật. Lúc ấy, trời đất tối mù mịt, Trong rừng dơ tay ra không nhìn thấy năm ngón, Hà Ngọc Trì bỗng khiếp sợ, cứ theo sát bên cạnh Liễu Tồn Trung. Chàng bỗng người thấy mùi hương thơm như lan như xạ thoang thoảng bay vào mũi. Bỗng nghe thấy Hà Ngọc Trì khẽ thốt. "Đại ca, tiểu muội sợ lắm." Liễu Tồn Trung cười nói, "Ngọc muội là thiên sơn nữ hiệp thì còn sợ cái nỗi gì?" Hà Ngọc Trì đáp, "Đại ca không rõ, trong rừng này tối om như thế, nhất định có đại xà, tiểu muội sợ lắm." Liễu tổn Trung cười ha hả nói, "Giản thì có gì đáng sợ?" Chỉ một cái đá cũng đủ khiến chúng chết ngay tại chỗ rồi. Hà Ngọc Trì run giọng nói, Làm sao mà đá được? Nếu đại ca đá nó, nó sẽ cuốn chặt chân ngay. Như thế thì sợ chết đi được. Liễu Tổn Trung cười nói, Rắn vốn sợ người. Nếu hiền muội không làm gì nó, thì nó... Có bao giờ cắn hiền muội đâu. Hơn nữa, một khi hiền muội đá vào chỗ nhược, Nó sẽ mềm nhũn, làm sao còn cục cựa được. Hà Ngọc Trì hỏi, Nếu vậy đại ca không sợ rắn ư? Liễu Tổn Trung đáp, Đại ca chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mỹ nhân mà thôi. Hà Ngọc Trì phùng má nói, Hờ, đại ca giúp cờ tiểu muội có phải không? Dứt lời nàng vung quyền đánh ra luôn. Liễu tổn trung cố ý không tránh né. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, quyền của Hà Ngọc Trì đắt đánh trúng đầu vai chàng. Liễu tổn trung kêu là om sòm, ai chà, đau quá, đau quá. Hà Ngọc Trì biết chàng định giúp cờ mình, bộp bộp nàng lại đánh thêm hai quyền nói, Đáng kiếp, ai bảo đại ca dám gẹo tiểu muội. Liễu Tổn Trung cười nói, sự thật là thế, chứ đại ca chọc gẹo ngọc muội bao giờ. Hà Ngọc Trì lại dơ quyền lên đánh tiếp. Lần này Liễu Tổn Trung không chịu đòn nữa, vội lách người lách sang một bên. Quyền của Hà Ngọc Trì liền đánh hụt vào chỗ không người ngay. Nà không chậm trễ, tà hữu quyền từ dưới đánh ngược lên, linh xảo phiêu hút cực độ. Liễu Tổn Trung cố ý bỡn cật, đợi tới khi quyền của Hà Ngọc Trì sắp đánh trúng đích. Chàng mới nhẹ nhàng nghiêng mình để tránh. Hành động ấy của chàng càng làm cho Hà Ngọc Trì nổi tính hiếu thắng, chân hơi di động lại đánh tiếp một quyền nữa. Liễu Tổn Trung liền lướt sang bên hai thước, lúc bấy giờ trong rừng tối đen như mực, bỗng nền trời có ánh chấp loáng lên, tiếng sống chuyển ầm ầm, cuồng phong thổi lá cây rơi lả tả. Liễu Tổn Trung vội nói, Mưa tới nơi đấy, mau tìm gốc cây ẩn tránh đi. Thừa lúc ánh chấp chiếu sáng rực, Liễu Tổn Trung đã non thấy cách đó không xa, có một cái đại thủ rất lớn. Tới hai người ôm, gốc cây có một chỗ lõm sâu vào vừa đủ để cho hai người ẩn núp. Cả hai vừa chạy tới nơi, mưa liền đổ xuống như thác lũ, cuồng phong lồng lộng, cành lá rơi là tả. Mưa đổ xuống mặt đất, tạt vào người, khiến cả hai ướt đống như chuột lột. Hai người cùng núp trong hốc cây, da thịt nam nữ cọ sát đôi bên đều có cảm giác thích thú một cách lạ lùng. Cũng may lúc bấy giờ bốn bể tối om có đối diện cũng nhìn không rõ đối phương, nên hai người đã tránh được sự ngượng ngùng và hồ thẹn. Ngọc Trì khẽ nói, Liễu đại ca quen biết tất cả bao nhiêu người con gái? Liễu tổn trung liền đắp. Ngọc Mội thử đoán xem. Hà Ngọc Trì vội nói, 10 người phải không? 9 người, 8 người, 7 người đúng chắc? Không phải hả? Thế 6 người, 5 người? Nàng nói luôn một hơi, vẫn không thấy Liễu đại ca trả lời. Trong bóng đêm, nàng cảm thấy dường như Liễu đại ca khẽ ghé sát miệng vào tay mình thủ thì Một người. Hà Ngọc Trì vội hỏi, Ai thế? Liễu tổn Trung bật cười ha hả đáp Đây là chuyện bí mật của đại ca Không thể công khai nói cho ai nghe được Hà Ngọc Trì dậm chân hờn dỗi nói Nếu đại ca không nói Tiểu muội không chơi với đại ca nữa Liễu tổn Trung khẽ đáp Hiện tại chưa phải lúc Hà Ngọc Trì khách hử một tiếng quay đầu đi nơi khác Liễu tổn Trung đang định dỗ nàng Đột nhiên thấy có hai bóng đen xuyên vào rừng sâu Lúc này cơn mưa vẫn chưa ngớt, Những cơn gió thổi ảo ảo Tiếng sống xét vẫn vang động không ngừng nếu liễu tốn trung không có nội lực thâm hậu thị lực sắc bén hơn người thận khó lòng phát giác sự việc trên chàng khẽ lai like hàng ngọc trì nói có người đâu hàng ngọc trì giật mình hỏi đại ca nhìn thấy ức. liễu tổn trung đáp ừ hai kẻ dạ hành hàng ngọc trì khẽ nói họ ở đâu liễu tổn trung đáp đi qua rồi có lẽ họ tìm đây trú mưa lúc này hàng ngọc trì đang ẩn núp ở trong hốc cây ấm áp cũng chẳng muốn di động sang nơi khác liền nói Mặc kệ họ, chúng ta cứ ẩn núp vào đây, nước sông không phạm tới nước giếng là xong." Liễu tổn Trung nhắm mắt suy nghĩ dày lát khẽ đáp. Thân hình hai người nọ trông rất quen mắt, hiện mỗi cửa lại đây để đại cát đuổi theo xem sao. Hà Ngọc thì khiếp hãi kêu to: "Ôi chà, tiểu muội sợ lắm." Liễu tổn Trung cười hỏi: "Ngọc muội sợ cái gì?" Hà Ngọc thì run run giọng đáp: "Tiểu muội sợ đại xà, trong rừng này thế nào cũng có rất nhiều đại xà." Liễu Tồn Trung lắc đầu gượng cười nói: Đại ca chỉ sợ hiền muội bị đau Không chịu nổi mưa gió Chứ gốc cây này thì làm gì có rắn với rít Hà Ngọc Trì không chịu đáp Không, thưa muội đi cùng với đại ca Liễu tổn trung nói Nếu như vậy cũng được Rất lời chàng bước ra khỏi gốc cây Theo phương hướng của hai dạ hành vừa rồi mà đuổi theo Hà Ngọc Trì thiết triển kinh công Đề tung thuật theo sát Liễu tổn trung Ra khỏi khu rừng mưa đã ngớt dần Ánh trăng bắt đầu ló dạng Nhưng nửa mảnh vẫn còn lần sau những đá mây mù trong bóng đêm mông lung bên ngoài rừng là một dãy núi liên miên bất tuyệt liễu tồn trung mắt sáng như sao dĩ nhiên thấy hai bóng đen trước mặt tiến vào sơn cốc chàng cả mừng vội gia tăng thêm tốc lực chỉ trong thoáng cái đã lướt tới cốc khẩu. dưới đáy cốc có một ánh lửa yếu ớt lấp lánh như mắt một con quỷ liễu tồn trung vận mục lực nhìn khẽ nói với hàng ngọc trì dưới cốc có một căn nhà tranh ánh lửa nọ từ cửa sổ mà hắt ra xem như vậy hai kẻ dạ hành nọ đáp vào trong căn nhà ấy rồi Hà Ngọc Trị nói, Thế đại ca có định tới đó không? Liễu Tổn Trung cười đáp, Làm như thế, E quá lỗ mãng. Hiện tại chúng ta còn chưa biết hai người nọ là ai. Vậy Ngọc Muội thủ giữ nơi đây, Để một mình đại ca tới đó, tùy cứ hành sự. Hà Ngọc Trị khách gật đầu, Liễu Tổn Trung nhún mình chỉ vài ba cái, Nhảy nhót đắt tới gần căn nhà tranh nọ. Liễu Tổn Trung nằm bất đồng trên mái, Nghe ngóng hồi lâu, Bỗng có tiếng khe khẽ nổi lên. Cánh cửa hé mở, có hai bóng người nhanh nhẹn lách ra. Liễu Tồn Trung vừa nhìn thấy họ, cơ hộ như suýt kinh ngạc la lên. Thì ra hai người nọ chính là các đả tố đại đệ tử của Thanh Hải lạp bồ tử tôn ca ba và dương Cử nguyên đệ tử của vô trần đạo sĩ. Liễu Tồn Trung đã gặp dương cử nguyên một lần, ngay nọ ở thanh sơn cơ thái bạch lâu, trần cô nương bị bọn áo xám cướp đi. Liễu Tồn Trung đuổi theo tiếp cứu, bất ngờ dọc đường phát hiện vô trần với tôn ca ba, dào nghiệm võ công. Theo tôn Kha Ba nói, thì Dương Cử Nguyên đã bị bại dưới tay nhị đồ đệ Sai Đạt Mộc của lão. Nước đệ của vô trần là Tô Tố, thì bị bại dưới tay Tam đệ tử của Đạt Lạt. Đại đệ tử Cát Đạt Tố thuộc của tôn Kha Ba thì không có tay đối thủ. Vô trần bị tôn Kha Ba dồn ép đang vô kế khả thi. Trần phát giác Liễu Tồn Trung đang ẩn thân trên ngọn cổ thụ, liền cất tiếng gọi chàng xuống để so tài với Cát Đạt Tố. Vì thế Cát Đạt Tố với Dương Cửng Nguyên, Liễu Tồn Trung đều rất quen mắt. Hiện tại liễu tổn trung có một mối thắc mắc lớn là dương cử nguyên với các đả tố đứng trên cương vị đối địch xưa nay chính tà vốn bất lưỡng lập sao lúc này lại bỗng dưng đi cùng với nhau như vậy liễu tổn trung vốn thường tự hào cơ trí hơn người nhưng lúc này chàng đã cố moi óc suy nghĩ mà vẫn không hề hiểu sao vấn đề nằm ở chỗ nào chỉ thấy các đả tố đi trước dương cử nguyên theo sau tiến ra rồi ngồi lên hai chiếc ghế thấp bây giờ mưa gió đã ngừng hẳn Hai người tùy khét đàm luận nhưng ở bên ngoài vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Các đà tố nói. Cử nguyên hãy suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời mẫu cũng chưa bọn. Dương cử nguyên đáp. Chẳng cần phải suy nghĩ tí nữa, tiểu đệ xin ưng thuận ngay. Các đà tố cả mừng thò tay vào lưng, móc ra một cái bao nhỏ nói. Đây này, chỉ cần nguyên huynh chiếu theo đúng kế hoạch mà anh sự bảo đảm thất thành công bí mắn. Cử nguyên hơi trù trừ rồi đưa tay ra đỡ lấy. Các đà tố nói tiếp. Mỗ chờ ở bên ngoài. Nguyên huynh làm xong cứ việc vỗ tay ra hiệu, Mỗ sẽ tiếp ứng. Dương Tự Nguyên khẽ gật đầu, hai người đang định rời khỏi chỗ ngồi. Liễu Tồn Trung ở ngoài cửa sổ quan sát rất rõ ràng, chỉ sợ hai tên nọ ra tới cốc khẩu sẽ đụng đầu Hà Ngọc Tỷ làm hỏng hết đại sự. Vì vậy chàng chuyển mình nhẹ nhàng hạ chân xuống đất phóng thẳng ra cốc khẩu. Chàng thấy Hà Ngọc Trì đang chửi môi hầm hực đứng ở đó, vừa lúc Liễu Tồn Trung chạy tới, nàng liền quay đầu đi nơi khác. Thái độ này của nàng Liễu Tổn Trung rất quen thuộc, nhưng cha cũng chẳng rõ ràng nàng đang hờn giận ai. liền hỏi, Ngọc Trì muội lại hờn dỗi rồi có phải không? Ngọc Trì chở môi đắp, nếu đúng thế thì tại sao? Tiểu muội đang giận đại ca còn ai nữa? Liễu Tổn Trung cười ha hả nói, cô nương xinh đẹp sao bỗng nhưng lại giận đại ca như vậy? Hàng Ngọc Kỳ hầm hực đắp, con phải hỏi nữa, đi đâu mà lâu thế, khiến người ta chờ đợi đến nóng ruột. Liễu tồn trung đã định kể rõ sự tình vừa rồi, đột nhiên thấy hai bóng đen đã lướt ra khỏi căn nhà tranh, chàng vội kéo tay nàng khẽ nói: đừng có lên tiếng nữa, mau theo đại ca lại đây. rồi chàng lôi Hà ngọc trì tới ẩn sau một tảng đá lớn. Hà ngọc trì đang kinh ngạc đã thấy hai bóng đen từ dưới cốc xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi cốc khẩu. Hà ngọc trì thầm phục liếu đại ca rất tài ba, nếu không kịp thời kéo nàng lẩn tránh, thì thể nào cũng bị hai bóng đen đấy trông thấy. hàng ngọc trì khẽ hỏi liễu đại ca hai bóng đen nọ là ai vậy liễu tồn trùng đáp trên đời này thật nhiều chuyện không thể nào ngờ trước được nếu không phải đích mắt đại ca thấy thì không thể tin đó là sự thật hà ngọc trì vội hỏi tiếp việc gì vậy đại ca mau nói cho tiểu muội nghe đi liễu tồn trùng đáp hai bóng đen nọ một là cát đà tố đại đệ tử của thanh hải là bộ tử tôn kha ba hà ngọc trì nói chính tên này đã từng đuổi theo chúng ta đại ca có nhớ không ngày nọ khi chúng ta cứu viện Cứu viên đại nhân ở lạc nhạn cốc Rồi ẩn núp trong bụi cỏ Gã chẳng cầm trường quyếm sáng quắc Chém bừa vào bụi rộng là gì Liễu tổn trung đáp Việc ấy đại ca không nhớ rõ Nhưng đại ca giao đấu với gã đã nhiều lần vô viên công của gã không thể coi thường được Hà Ngọc Trì lại hỏi Vậy còn bóng đen kia là ai Liễu tổn trung đáp Đại ca vừa nói chuyện khó thấy chính Bởi người này đây Vì không phải ai xa lạ Mà là lại là Dương Cử Nguyên Đệ tử của vô trần đạo sĩ Hà Ngọc Trì không biết Dương cử nguyên là ai Nhưng đã từng gặp gỡ vô trần đạo sĩ Biết ông ta là người đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ Một vị trí sĩ của võ lâm chính phái Đệ tử của ông ta lại liên lạc với đệ tử của Tôn Kha Ba Thần là một chuyện lạ lùng không thể tưởng tượng được Hà Ngọc Trì không tin hỏi lại Thần gắt đó là Dương cử nguyên Chắc đại ca nhận nhầm người cũng nên Liễu tổn trung đáp Không thể sai được, trăm phần trăm lại Hà Ngọc Trì lại nói Nếu đúng vậy thì tại sao gã lại cùng đi với tên Cát Đà Tố? Liễu tổn trùng đáp Việc không thể chậm trễ được Chúng ta phải đuổi theo chúng Thì sẽ rõ được chân tướng Hà Ngọc Trị cảm thấy Việc này rất thích thú hân hoan Liền tân lời ngay Hai người kinh công tuyệt thế Theo hai bóng đen nỏ đất xa Đường lối quanh co khúc hiểu Đều theo các ngõ ngách của nhỏ của vách núi mà đi Mất quá nửa đêm Hừng đông đã dần dần ló dạng ở góc trời Hàng Ngọc Trì chăm chú nhìn về phía trước, nàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng, lưng đeo trường kiếm, mình mặc kình trang, màu xám tro rồi. Liễu Tồn trung khẽ nói, hiện tại trời đã sắp sáng, chúng ta chân lên theo quá gần. Hà Ngọc Trì vội đáp, dạ, cả hai đi chậm lại tiếp tục theo dõi ở đằng xa. Đời đây bắt đầu xuất hiện thôn xóm, những người đó dậy rất sớm, đa số là làm việc đồng áng. Hai người đi thêm một đoạn đường nữa thì tới một tiểu thị trấn. Thị trấn này tuy phố xá không nhiều nhưng có đủ trà lâu tiểu quán rất là náo nhiệt. liễu tổn trung thấy các đà tố với dương cửa nguyên vội vã bước vào trong một trà quán chàng liền nói với Hà Ngọc Trì Chúng ta cũng tới đăng ký mọi dùng trà đi. Chàng dơ tay ra chỉ vào một quán trà đối diện với căn của hai tên họ. Hà Ngọc Trì bỗng hỏi Đại ca đã được thay đói chưa? liễu tổn trung đáp chúng ta cứ thùng thẳng ăn uống đợi hai tên kia bước ra. thế rồi hai người chậm rãi bước vào trong quán. liễu tổn trung đưa mắt về phía đối diện, giây lát sau đã thấy cát đà tố với dương cửu nguyên hối hả bước ra, quẹo một khúc quanh tiến thẳng về phía đông. liễu tổn trung vội móc bạc vụn ra trà, trà cũng chẳng uống, vội chạy theo sau theo dõi hai tên nọ chẳng thấy cát đà tố với dương cửu nguyên dừng chân trước cửa một trang viện. trang viện ấy khí phái rất lớn, ngoài cửa có hai con sư tử đá ngồi ở hai bên. Hơn 30 hán tử ăn mặc theo lối trắng đinh. Tương tá rất là vạm vỡ, gần cốt nổi lên cuồn cuộn đứng tụ tập ở ngoài trang. Nơi đây cách thị trấn khoảng nửa dặm, tên gọi là Mộc Bá Trấn. Liễu Tổn Trung nằm trước đây khi xuống miền Nam, đã đi qua nơi này, nhưng không biết tòa trang viện này là của ai. Hà Ngọc Trì khách kéo tay áo của Liễu Tổn Trung hỏi, Đại ca, trang viện này lớn thật, không biết chủ nhân của nó là ai. Liễu Tổn Trung lắc đầu đắp, Đại ca cũng không rõ, đại khái có liên quan với cát đà tố. Chỉ thấy bọn hán tử ở bên ngoài bấu tiến lên vây quanh các đà tố. Các đà tố đưa tay ra chỉ trò dương cửa nguyên. Thế rồi bọn chúng tiến hô hậu ủng kéo cả vào trong trang. Trong cửa trang là một bãi cỏ rộng chiếm một khoảng đất rất lớn. Tiếp đó là hai dãy phòng kiến trúc rất quy mô. Phía giữa có chiều một con đường đá trải rộng rãi. Tiến phía trước mặt có một cánh cửa hình vòng cung rất lớn. Bước qua khỏi cửa ấy là gian đại sảnh. Lúc ấy bên ngoài hành lang mé tả có một lão giả lướt ra mặc quần áo nô bộc đầu chít khăn. Vừa thấy bọn hán tử liền hô hậu ủng các đà tố với Dương Cử Nguyên tới nơi. Liền cung kính nói Không hiểu hôm nay có luồng gió lạ gì mà thổi được các công tử tới đây. dứt lời lão nọ thái độ vẻ bỡ đỡ nịnh cười luôn mồm. Các đạt tố liền nói với Dương Cự Nguyên Dương Huỳnh vị này là Quách Nhị Bá quản gia của Mộc Đại Trang chủ Dương Cự Nguyên tiến lên tương kiến lão quản gia được gọi là quách nhị bá vâng dạ luôn mồm nói được diện kiến công tử thần lão nhị có phúc lớn, bay đâu, mau đem trà nóng lên. các đà tố hỡi xua tay nói khỏi cần. đoạn ghé vào tai lão già nói mấy câu rồi mới lớn tiếng nói tiếp quách nhị bá vị dương cử nguyên huynh đây là sư huynh của tô tố quân nương phiền nhị bá chỉ dẫn được để hai sư huynh muội được diện được kiện diễn kiến. lão già họ quách tuét miệng cười chắp tay dẫn dương cửu nguyên tiến tới trước một căn phòng, giơ tay chỉ vào bên trong và nói: dương công tử chính phòng này đây. tiểu nhân xin cáo lui. dương cửu nguyên đang định gõ cửa, bỗng nghe thấy giọng của tô tô nói: ủa người có nhắn dùm không? cổ ca ca đâu? sao không dẫn tàng, sao không dẫn chàng tới đây gặp tôi? giọng một phụ nữ đáp: cổ công tử là quý tôn của lão gia, ai dám đường đồn với vị ấy? tô tô nói nếu vậy sao không dẫn cổ ca ca tới đây và sao lại để chúng tôi được gặp nhau? các người lòng dạ đều xấu xa hết. phụ nữ nhỏ nói. cô nương xin chớ tức giận, lão gia chứ hạ mệnh lệnh, chúng tôi thân làm kẻ ăn người ở, đâu dám hành sự bừa bãi. tô tố tức giận nói, buổi cô nương chỉ muốn người dẫn cổ ca ca tới đây, không cần tiến hành mệnh lệnh của lão gia gì cả. dương cử nguyên đứng ở bên ngoài nghe tô tố luôn miệng nhắc tới cổ ca ca, không biết đối phương là ai, nhưng hiển nhiên là một nam tử lòng bỗng tê tái. Tô Tố lén Hà Sơn, thì ra đã sớm có ý trung nhân. Chẳng trách xưa nay đối với mình không có một chút thân thiết. Nghĩ đồ ăn lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, đập cửa thành thình lên hồi. Thanh âm phụ nữ ở trong phòng hỏi vọng ra. Ai thế? Dương Cử Nguyên nói. Sư muội, sư huynh tới đây. Phụ nữ nọ hỏi. Cô nương, người gõ cửa có phải là cổ ca ca chứ? Tô Tố nghe ra đó là tiếng nói của Dương Cử Nguyên, liền mừng rỡ thốt lên. Dương sư ca đấy á? Sao lại tới đây được? tiếp theo đó tiếng cửa phòng kèn kẹt tố tố thỏ đầu ra la lớn ô dương sư ca tới bao giờ vậy dương cửa nguyên thấy sư muội từ khi cách biển vẫn không có gì đổi khác vui vẻ hoạt bát như xưa gã mừng rỡ nói sư muội sao lại ở đây làm cho sư huynh tìm kiếm vô cùng khổ sở người phụ nữ nọ thấy hai người là sư huynh muội tất phải có nhiều chuyện hàn huyên liền lặng lẽ bước ra ngoài khẽ đóng cửa phòng lại dương cửa nguyên thấy trong trần thiết rất trang nhã liền hỏi Sư muội, sao lại tới nơi đây? Tố tố hừ nhạt đáp, hừ, ai thích tới đây bao giờ đâu. Tiểu muội bị bọn chúng bắt đem tới đây đó chứ. Dương Cử Nguyên hỏi tiếp, vậy ai bắt sư muội đem tới đây? Tố tố đáp, có ma quỷ mới biết được là ai. Dường như bọn chúng rất đông thì phải. Dương Cử Nguyên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp, nơi đây không có ai ngăn trở, tại sao sư muội không bỏ đi? Tố tố hừ nhạt đáp, ép bảo tiểu muội không muốn rời khỏi chỗ này. Tiểu muội với cổ ca ca đau tẩu nhưng đều thất bại. Dương cử nguyên bỗng sầm nét mặt hỏi Cổ ca ca lại ai? Tô Tố đắp. Sư Huynh hỏi chàng ta làm gì? Dương cử nguyên thấy tô, tô Tố có vẻ hờn giận liền gượng cười đáp Tô Tố là sư muội của Ngu Huynh. Vì vậy Ngu Huynh mới quan tâm đến Tô Tố muội mà hỏi như vậy thôi. Tô Tố lạnh lùng nói Ai cần sư ca phải quan tâm? Có phải sư Huynh nghe tiểu muội nhắc tới cổ ca ca? Trong lòng không được vui đấy chăng? Dương cử nguyên gượng cười đắp. Điều này... Điều này... Tô Tô biêu môi nói, Xì, thái độ cùng bộ mặt của sư ca hết trong thấy là tiểu muội muốn chán ghét muốn chết đi được. Dương Cử Nguyên đứng thột người ra hỏi lâu mới tét miệng cười nịnh Tô Tô bỗng cười nói, thôi được con nói cho sư ca hay cũng chẳng sao. Vị của ca ca ấy đã từng gặp gỡ rồi. Dương Cử Nguyên ngạc nhiên hỏi, sư ca đã gặp ở đâu tên y là gì? Tô Tô đáp, chàng chính là đệ tử thứ ba của tôn Kha ba, Tức là cổ đạt lạc sư ca chả gặp rồi là gì? Dương cử nguyên thất kinh nói Thì ra là tiểu tử cổ Đà Lạt Tô Tố hờn giận nói Sư ca ăn nói đàng hoàng đôi chút có được không Cái gì là tiểu tử với đại tử Nghe thật là đáng ghét Dương cử nguyên gường cười nói À sư huynh lỡ lời, sư muội cho nên trách cứ Tô Tố hôn lạnh lùng đáp muội không thèm lý tới sư ca nữa Nếu sư ca cứ ăn nói hồ đồ như vậy Dương cử nguyên vội nói Sư muội không phải sư ca dám giáo huấn đâu Nhưng sư muội thật là quá hoang được đó Tô Tố mắt hình tròn xe hỏi Tiểu muội hoang đường ở chỗ nào Dương cửa nguyên đáp Cổ đạt lạc Tiểu tử là kẻ đối đầu sinh tử với giới hiệp nghĩa đạo chúng ta Chẳng lẽ sư muội quên mất những lời giáo huấn của sư phụ Sư phụ nói Chính ta bất lưỡng nhập Tốt khả ba là nhân vật tà phái Làm tay sai cho ngoại ba Những người chính phái chúng ta sao có thể lai vãn với bọn họ được Tô Tố gân cổ cãi Ai bảo cổ ca ca là nhân vật tà phái Sư phụ của chàng là nhân vật tà ma ngoại đạo quốc mặt nhưng của Ca Ca là người tốt, tiểu muội có quyền lai vãng sư ca không được lý tới. Dương cử Nguyên thầm yêu trộm nhớ người sư muội này, lâu nay nhất mực quỷ lụy vẫn thường bị nàng mắng như tát nước đã quen. Hơn nữa, vừa rồi gã đã thốt câu chính tà bất lưỡng lập, là một lý luận kiên cưỡng vì chính gã đã được cùng đi với các đà tố tới đây, mà các đà tố là đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Cho nên khi nghe Tôn Tố sẵn giảo nói như vậy, gã chỉ biết câm giọng, miệng cười nhịn. Trong lòng thầm suy tính Nếu tiểu tử nó còn sống ở trên đời Dù mình có chiếm được thể xác của Tô Tố Cũng không chiếm trọng được tâm hồn của nàng Mình phải làm thế nào tẩy trừ được tiểu tử Lúc đó có lẽ Tô Tố mới một lòng một dạ yêu thương mình Hơn nữa mình đã thỏa thuận với các đà Tố Chẳng sợ nàng bay được lên trời Nghi đoạn gã cười hì hì nói Vậy cổ ca ca của sư muội hiện giờ đang ở đâu Tô Tố lạnh lùng đắp Sư ca hỏi làm chi Dương cử nguyên nói Vừa rồi, Ngô huynh ở ngoài cửa phòng đã nghe sư muội nói muốn gặp y, có phải không? Tô Tố hỏi, nếu phải thì sao? Dương Cử Nguyên đáp, nếu phải thì việc này rất là dễ. Tô Tố mừng rỡ hỏi, thật, sư ca không phiền gạt tiểu muội đó chứ? Dương Cử Nguyên đáp, không phình gạt chút nào, Mộc đại trang chủ, nơi đây là bản thiết của sư ca, sư muội chỉ cần cho Ngô huynh biết cổ ca ca ở đâu, Ngô huynh chỉ nói với Mộc đại trang chủ một câu, bảo đảm cổ ca ca sẽ được tới đây gặp tố muội ngay. Tổ tố nghe nói mừng rất khôn tả lại nói Cổ ca ca chỉ quanh quẩn ở vùng Mộc Gia Trang này Sư ca cứ hỏi những tráng đinh làm vườn hay nông phu thì biết ngay Giữa Cử nguyên chỉ đáp gọn Được rồi Đoạn gác vội vã bước ra khỏi phòng Tìm một tráng đinh hỏi thăm Liền biết cổ đạt lạt bị giam cầm Ở trong một căn nhà nhỏ phía sau trang Căn nhà này các tráng đinh đều gọi là hình phòng Thì ra Mộc Gia Trang chủ Là một tay hào phú quyền lực bao trùm một cõi ruộng nương có bay thẳng cánh Không những đến dân cư quanh vùng đó nể sợ, mà dù có những người có oai quyền trong phủ huyện cũng đều phải kinh đền. Hình phòng này được dùng để giam cầm những người thiếu nợ hoặc là đắc tội với y. Dương Cử Nguyên không dám kinh động tới các đà tổ, vì gã biết cổ đạt lạt với các đà tổ là đồng môn sư huynh đệ, như vậy hành động của gã sẽ bị ngăn trở. Gã theo tên Tráng Đinh tới căn nhà nhỏ ở phía sau trang, thấy bên trong căn nhà được rào bằng những cái cột sắt thật lớn và rất kiên cố, có hai người phụ trách giám thị. Tên Tráng Đinh dẫn đường bốc tên lên khẽ rỉ tai nói với hai tên nọ vài câu. Một tên phụ trách nhà giam thò tay vào người moi chiếc chìa khóa mở vòng rào đoạn mở cửa sắt nhà giam dưới cửa nguyên đưa mắt nhìn thấy Cổ Đạt lặn đang nằm ngửa trên giường lặng lẽ đăm chiêu cạnh giường có kê một cái bàn bên trên có để thực vật và mâm cơm đầy ắp hiển nhiên Cổ Đạt lặn không hề đụng đũa tới khi cánh cửa sắt hé mở Cổ Đạt chỉ tưởng bọn Tráng Đinh đem trà tới. Nên cũng chẳng thèm quan tâm đến Dương cử nguyên khẽ ho khan một tiếng chắp tay nói Các hạ có phải là cổ Đạt Lạt Cổ Nhân Huynh đấy không Cổ Đạt Lạt nghe giọng nói ấy Không phải là của bọn Tráng Đinh ngẩng đầu lên nhìn Thấy người đứng trước mặt là kẻ mình đã từng gặp qua Nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được là ai Dương cử nguyên liền quay đầu Nói với tên Tráng Đinh Việc của Túc Hạ tới nơi đây đã xong Xin lui ra bên ngoài cho Tết Tráng Đinh vâng vâng dạ dạ vội bước ra khỏi phòng Dương Cử Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó và nói Chắc cổ nhân huynh đã quên Tài Hạ rồi có phải không? Tài Hạ là đệ tử của vô trần đạo sĩ Dương Cử Nguyên Cổ Đạt Lạt vừa nghe gã nhắc tới đệ tử của vô trần Đã ngồi nhòm dậy nói Ồ, thì ra các hạ là Dương Cử Nguyên Dương Sư Ca của Tô Tô Dương Cử Nguyên cười đáp Cổ nhân huynh quả nhiên tinh nhớ rất sâu sắc Vừa nói đã đúng ngay Cổ Đà Lạt nói Sao Dương Huynh lại bỗng tới nơi đây? Dương Cử Nguyên buông tiếng Ai, tiểu đệ đặc biệt tới đây để cứu cổ Huynh thoát thân Cổ Đạt Lạt có vẻ vui mừng Nói đa tạ hảo ý của Dương Huynh Vì sao Dương Huynh lại biết tài hạ bị giam giữ ở đây Dương cử nguyên đáp Gần đây trên giang hồ thường đồn đại Nói các đạt tố với cổ Đạt Lạt Bất đồng quan điểm trở mặt thành cửu địch Tiểu đệ theo dõi truy cứu nguyên nhân Được biết mọi việc đều xuất phát bởi tố tố Cổ Đạt Lạt chăm chú nghe Trầm ngâm không nói Dương cử nguyên tiếp Tiểu đệ không biết cổ huynh nhất tâm trai trở cho Tô Tố, vì vậy mới nảy sinh sự xích mích với lệnh huynh, khiến tiểu đệ vừa muôn vàn cảm kích, vừa ái nái không yên về sự an nguy của cổ huynh. Ngừng giày lát, Dương Cử Nguyên nói tiếp, Nhân hôm qua đi ngang đây, tiểu muội may mắn được biết. Cổ huynh cùng Tô Tố đều bị giam giữ trong trang viện này, nên mới tới tiếp cứu. Cổ Đà Lạt khẽ nói, Dương huynh làm cách nào mà có thể xâm nhập tới nơi đây được? Dương Cử Nguyên suy nghĩ giày lát rồi đáp, Vì tiểu đệ với mộc gia trang chủ có mối giao tỉnh xưa Nên tiểu đệ mới xâm nhập được một cách dễ dàng Cổ Đạt Lạt lại hỏi Vậy Dương Huynh có gặp gỡ tố tố chưa? Dương Cử Nguyên đáp Dĩ nhiên là gặp rồi Hiện giờ nàng ta đang nóng lòng muốn được gặp cổ Huynh Chúng ta đi ra đi Cổ Đạt Lạt nói Đổi ơn tương trợ tiểu đệ cảm kích muôn vạn Nhưng không biết chúng ta ngấm ngầm đi ra Hay là đường hoàng Dương Cử Nguyên hỏi lại Ngấm ngầm với đường hoàng là thế nào? Cổ Đạt Lạt đáp Đường Hoàng là danh chính ngôn thuận đi ra Không người nào ngăn cản Còn ngấm ngầm là lén lút Chuồn ra nếu rủi gặp người chặn lại Sẽ lập tức ra tay đối phó Dương Cử Nguyên nói Vì sao cổ huynh lại hỏi như vậy Cổ Đà là thở dài đáp hey, Không dối gì Dương Huynh Tiểu đệ đã bị người an toán Nếu đi một cách đường hoàng thì không đáng lo ngại Còn nếu đi một cách ngấm ngầm Chắc Dương Huynh sẽ phải tốn thêm nhiều hơi sức Dương Cử Nguyên nghe nói thì mừng rỡ khôn tả, Nhưng không hề để lộ ra ngoài mặt Cố làm ra vẻ thản nhiên, nói Cổ huynh bị ai ám toán vậy? Thương thế chỗ nào? Cổ đạt lạt muốn nói lại thôi, không thố lộ ai đã hãm hại mình, chỉ nói Tiểu đệ thọ trọng thương ở khí hải huyệt không thể vận chân khí lên được Tuy bề ngoài nó vẫn vẫn rất là bình thường nhưng công lực đã mất mắt hết Nếu đi bằng cách ngấm ngầm, không may gặp bọn võ sư trang viện thì biết ứng phó ra sao Dương cử nguyên thầm biết Cổ đạt lạt võ công lợi hại không dám lỗ mắng, lại dò hỏi tiếp với thân thủ của cổ huynh thì sao lại bị người ta ám toán. Cổ Đạt Lận chủ trừ không đáp Dương Cửu Nguyên, chàng nghi ngờ thêm, nghĩ thầm, chàng nhẽ tên này là đánh lừa mình, ta chết đến sơ hốt để lọt vào bẫy. Phải thử thách kỹ lưỡng mới được. Nghĩ Đoạn gã tới cười nói, gần đây tiểu đệ được một dĩ nhân truyền thụ cho hai chiêu tuyệt học rất là lợi hại. Cổ Đạt lặn là người trong làng võ, nghe Dương Cửu Nguyên nói được truyền tuyệt học trong lòng liền gương ngái ngay, vội nói: Dương Huynh lãnh hội được tuyệt học gì vậy? Thuộc kiếm phổ hay là quyền kính? Dương Cử Nguyên đáp Đó là hai triệu trưởng công tên là Khai Bia Trưởng Tiểu đệ diễn cho Cổ Huynh xem nhé Hãy tiếp đi Gã không cần biết Cổ Đạt Lạt có ứng thuận hay không Hứa trưởng đã từ từ từ trước ngực vỗ ra Cổ Đạt Lạt giật mình kinh hãi Miệng chỉ thốt được câu Dương Huynh Hứa trưởng của Cử Nguyên đã đánh tới nơi Vì khoảng cách của đôi bên rất gần Không sao né tránh kịp Cổ Đạt Lạt theo bản năng vội rơi trưởng lên chống đỡ chỉ nghe bộ một tiếng, y đã bị trưởng của dương cử nguyên đánh ngã nhào chồng buôn võ lên trời, không sao bò dậy nổi. dương cử nguyên không ngờ mình đánh ngã được đối phương một cách dễ dàng như vậy, nhưng gã vẫn chưa hết hoài nghi, vội chạy tới đón đà đỡ cổ đạt lạt dậy, miệng xin lỗi lên lên. thật đắc tội, đắc tội, tiểu đệ vì nhất thời cao hứng quên mất cổ huynh không còn hơi sức. nói rất y đã không mình vãi dài. cổ đạt lạt lúc đầu có hơi có chút tức giận, nay nghe cử nguyên nói như vậy liền ghi thầm. Đúng thế, người học võ bỗng gặp được kỳ ngộ ắt phải vui mừng cực độ, quên hết cả sự cấm kỵ. Ta cũng chẳng nên tách cứ y làm chi. Nhưng chàng cảm thấy xương cốt nhức nhối, cố nhịn đau, nói Không sao, đó là vì Dương Huynh đã quá cao hứng, chứ đâu có phải cố ý. Dương Cử Nguyên tươi cười nói Được cổ Huynh thông cảm tiểu đệ mới yên tâm phần nào. Trường vừa rồi là thức thứ nhất của khai bê trường, cổ Huynh thấy thế nào? Cổ đặt Lạt nghĩ vùng Trường ấy cũng thật bình thường, kinh lực không mạnh, sao gọi là tuyệt học Nhưng ngoài miệng y vẫn đắp Tuyệt lấp tuyệt lấp Quả nhiên oai lực mạnh mẽ như khai đạ Phá đá khai bia Chẳng tách Dương dương Huynh là cao hứng đến như vậy Dương Cử Nguyên cười ha hả nói Cổ Huynh cứ quá khen Cẩn thận này, đây là thức thứ hai Gã lại nhanh như điện chấp phóng ra một trường Thế trường này đánh ngang từ tà quét sang hữu Cổ đặt lạt kinh ngạc đứng ngay người ra Chỉ cảm thấy cánh tay phải đau nhói Người bị đánh bắn vào vách tường gắng gượng mãi cũng không ngồi lên nổi Dương cử nguyên cả mừng, lúc này gã mới tin tưởng, quả nhiên công lực của cổ đạt lạt đã bị tàn mắt thực sự. Gửi nhưng gã vẫn chưa chắc bổ lắm, lại làm ra vẻ hoảng hốt nói, Ôi trời, đáng chết thật, đáng chết thật. Sao cổ huynh lại nhường nhịn tiểu đệ không chịu hoàn thủ như vậy? Cổ đạt lạt đau đớn dân dĩ nói, Tiểu đệ làm gì có sức mà hoàn thủ, hiện tại toàn thân đã không có chút kinh lực nào. Dương cử nguyên lại hỏi, thật kinh lực của cổ huynh đã bị tổn thương hết sao? Cổ Đạt Lạt gượng bò dậy gật gật đầu đáp, không dám dấu Dương Huynh, Nếu kinh lực của tiểu đệ không bị tổn thất, khai bia trường tuy lợi hại nhưng cũng không dễ dàng đánh ngã được tiểu đệ như vậy. Chỉ thấy Dương Cử Nguyên sắc mặt lộ vẻ đắc ý, miệng điểm nụ cười ác độc, trầm giọng nói: Cổ Huynh, hãy thử thêm một trường nữa của mẫu. Cổ Đạt Lạt phát giác có sự khác lạ, vội thất kinh. Dương Huynh, đừng có đùa giỡn nữa, hai trường vừa rồi tiểu đệ đất chống đỡ không nổi. Cử Nguyên cười Khanh khách nói. Cổ Đạt Lạt, thật người không dám tiếp thêm trường thứ ba của mỗ. Cổ Đạt Lạt lúc này mới rõ Dương Cử Nguyên tới đây không phải là do thiện ý, nhưng y vẫn cố trấn tĩnh hỏi. Dương Huynh nói như vậy là có ý nghĩa gì? Dương Cử Nguyên lạnh lùng đáp. Còn muốn gì nữa, ngươi hãy hỏi lấy mình thì biết. Cổ Đạt Lạt nói, ta hạ ngu muội không rõ được thâm ý trong câu nói của Dương Huynh. Dương Cử Nguyên âm thầm đáp. Còn nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Tội thứ nhất, ngươi cướp đoạt tình yêu. Tối thứ hai, ngày nọ tỷ võ ta đã bị đánh bại bởi tay huynh đệ các ngươi. Hai tôi trên ta không thể nào để ngươi sống sót được. Hôm nay ngươi đã tới số rồi. Cổ Đà Lạt trợn mắt, giận dữ hồn hề nói. Đúng vậy, ngày nọ tỷ võ, ngươi bị hại giết tay xài đặt một sư huynh. Tại sao ngươi không dám tìm vị ấy, lại mò tới đây tìm kiếm tra mặt trả thù? Giữa cửa nguyên nói lớn. Lão tử ra tay lần này cho hải dạ chứ không phải là báo thù. Cổ Đà Lạt nói còn việc ngươi bảo ta cướp đoạt tình yêu chuyện này thật mỗ chẳng hiểu cái gì cả vừa nghe nói lửa ghen trong lòng số lên sùng sục cự nguyên lập tức vung tay sử dụng chiêu độc xà xuất động đánh thẳng vào ngang cằm của cổ đạt lạt trúng chiêu này cổ đạt lạt ngã bắn về phía sau mép rỉ máu tươi dương cự nguyên thóa mà <cười> người sắp chết đến nơi rồi mà còn dám đóng kịch người ngốc ta hãy hỏi ngươi vì sao dám dẫn tố tố trốn khỏi đông danh cổ đạt lạt đáp tại hạ cũng chẳng rõ rõ vì sao. tại hạ chỉ cảm thấy bất mãn hành vi của thông thiên hiểu thuộc đông doanh. Bắt giữ một người con gái yếu đuối làm con tin, Vì vậy mới nghĩ cách cứu tố tố cô nương ra. Chẳng nhẽ việc ấy cũng là một tội ư? Dương Cử Nguyên cười gần nói. Đó mới là tử tội của người. Cổ đặt lạt hỏi. Vì sao vậy? Dương Cử Nguyên quát lớn. Còn phải giải thích nữa. Tố tố sư muội lúc này gặp lại ta bỗng nảy sinh chán ghét. Nguyên nhân cũng bởi do tên khốn kiếp mi mà ra. <cổ đàn làn hỏi> Mỹ đã phá hoại nguyên nhân duyên của lão tử Mỹ còn sống ngày nào Tô tố, tố còn chán ghét ta ngày ấy Hiện tại người đã hiểu rõ Vậy có chết cũng yên tâm nhắm mắt nhé Nộp mạng cho ta Cổ đàn lạt lúc này đã vỡ lẽ Sở dĩ cự nguyên tìm tới đây giết hại mình Cũng chỉ vì Tô tố, tố Y liền nói Dương huynh, tại hạ có chết cũng chẳng sao Nhưng sau khi chết đi Chưa chắc Tô tố, tố đã thương yêu Dương huynh đâu Cự nguyên cười gằn nói Người chết rồi Tô tố, tố thét sụp về ta Người cứ yên tâm mà nhắm mắt đoạn gã từ từ giờ hữu trưởng lên mắt lộ hung quang. Cổ Đạt lạt không còn chút sức lực nào để chống chọi, đành buông tiếng thở dài, nhắm mắt chờ chết. giữa lúc trường của Dương cửa nguyên chỉ còn cách thiên linh cái của cổ Đạt lạt trên dưới năm tấc, bỗng ngoài song cửa có tiếng cười nhạt. tiếng cười nhạt ấy rất khó nghe như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào tai của cửa nguyên. gã giật nảy mình, vội thâu tay thét tiếng cười, tung mình nhảy ra bên ngoài. y thấy bốn bề vắng lặng như tờ, không có một bóng người. Cự Nguyên vội quanh sang hành lang tìm Tuyết Tráng Đinh hỏi: Túc Hạ có phát giác kẻ làm mặt nào vừa đột nhập nơi đây chắc? Tết Tráng Đinh ngơ ngác đáp: Nơi đây là cấm địa sâu trang, nếu không có mệnh lệnh của đại trang chủ thì đâu có ai dám đường đột tiến vào. Cự Nguyên liền bực bội nói: Mệnh lệnh cái quái gì? Các nhân vật giang hồ đã xâm nhập thì cần gì phải có mệnh lệnh? Mỗ chỉ hỏi Túc Hạ có thấy bóng người nào lướt qua đây không? Tuyết Tráng Đinh ngơ ngác đáp: Không có. Cự Nguyên nghiến răng đang định quay trở lại nhà giam giết chết cổ đạt lạt bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người cất nói ồ dương huynh kìa, sao bỗng dưng lại tới đây như vậy cự nguyên vội quay đầu lại nhìn thấy cát đạt tố dẫn thêm một hán tử trung niên mập mạp bước tới hán tử mập nọ đầu trĩ khăn anh hùng mình khoác áo bào hồ thủy theo chim phượng lưng cột một sợi dây lưng màu xám nhạt chân đi hài đầu hồ thân hình rất nặng nề cục mịch tuổi trạc trên dưới 50 cát đạt tố giơ tay giới thiệu Dương Huynh, vị này là mộc đại trang chủ đó. Đoạn y quay sang nói. Vị này tiểu ca vẫn thường đề cập tới, Dương Cử Nguyên Đại Hiệp. Đạn há mầm, được gọi là mộc đại trang chủ, tiến lên hai bước, tét miệng cười, rung động, hai má nung nính đầy thịt nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, Dương Lão ca quả nhiên là hồng rồng hồ trong đám người. Dương Cử Nguyên cũng vội tiến lên đáp lễ, luôn miệng nói ngưỡng bộ đã, đã lâu. Thế rồi do mộc đại trang chủ dẫn đường, mọi người cùng tiến ra ngoài đại sành. Bọn nô dịch dâng trả nước lên, Mộc trang chủ uống vài ngụm mới chậm rãi mở lời. Dương lão gia dáng lâm hàn trang này, Mộc mộ rất lấy làm vinh hạnh. Hôm nay xin Dương lão ca nề mặt cho phép Mộc mộ được tần tình địa chủ, mời xoay một chén rượu nhạt. Rước lời y vỗ tay ra lệnh. Vậy đâu, mau bỏ nhà bếp làm những món ăn thượng hàng đào khách. Trong nhà có tiếng dạ gian. Giày lát sau, bọn nô dịch đã bưng chén bát Cùng mâm thức ăn bày đa liệt Bê thui cá hấp thịt gà đồng xé phay Cùng những món khác rất thịnh soạn Mùi thơm lên ngắt mũi Vị mục trang chủ này Xem ra rất hiếu khách, vội đứng lên chút rượu Dương Cử Nguyên Theo vô trần đạo sĩ học nghệ Có bao giờ được ăn uống thịnh soạn như thế này đâu Này là được người niềm nở đãi đẳng Không tránh được sự hoan hỉ Thầm lấy làm tiếc Khi mình quen biết đối phương quá muộn Dựa ụ có ba tuần, mục đại tăng chủ mới lên tiếng Mục mỗ thường nghe các công tử nói Dương lão ca là một vị anh hùng hào kiệt Chỉ hận không có duyên được tương ngộ Để chiêm ngưỡng phong thoái một phen Hôm nay được Dương lão ca giá lầm Thật là tam sinh hữu hành cho mục mỗ Dương cự nguyên vội đáp Đại tăng chủ thật quá khen Dương mỗ rất lấy làm hồ thẹn không dám nhận Mục đại tăng chủ bỗng đứng dậy niềm nở Chấm đầy ly rượu cho cự nguyên rồi nói Các công tử đã nói với mộc mộ về việc liên quan giữa Dương Lão Ca cùng lệnh sư muội. Dương Lão Ca ưng thuận các điều kiện trao đổi sau khi việc thành công. Không phải mộc mỗ nói khoắc. Dám bảo lệnh sư muội sẽ hồi tâm chuyển ý suốt đời thương yêu Dương Lão Ca. Dương cử nguyên trầm ngâm không đáp. Mộc Đại trang chủ lại tiếp. Kỳ thật các công tử ra điều kiện trên đối với Dương Lão Ca cũng rất dễ thi hành. Thần không biết quỷ chẳng hay. Việc giao dịch này đôi bên đều thốc hoạch được lợi ích. Nào, chúng ta hãy cạn chết. Mỗ xin kính trúc Dương lão gà thành công, đạt được hạnh phúc tới trăm năm đầu bạc. Dương cử nguyên lúc này cũng không còn tự chủ được nữa, cười ha hà, cạn chén theo. Các đà tố cũng nốc cạn ly rượu, đứng dậy nói. tại hạ cũng xin cúc chúc cuộc đính giao giữa Dương huynh cùng một tăng chủ được tốt đẹp mãi mãi. Một đại tăng chủ cười ha hà nói, <cười> Bấy đâu, đem thêm rượu ra đi. Chỉ thoang cái, đã thấy hai tên nô dịch khê nệ khiến một vò rượu lớn bên ngoài có điều khắc những bông hoa. Mục đại tăng chủ đích thân rót đầy ba chén nói: hôm nay khi không may mắn lại kết bạn với dương lão ca, Một mẫu cao hứng vô cùng. Nếu hôm nay không say sưa một phen thì thật là đáng tiếc. Nào chúng ta lại cạn chén đi. Dứt lời ít cạn luôn hai ly. Dương cử nguyên lúc đầu vẫn nhớ tới cổ Đạt lật trong căn nhà giam ở phía sau mình, mình còn chưa đích tay kết liễu được tính mạng của y. Lúc này thấy mốc mục đại tăng chủ tiếp đãi nồng nhiệt, luôn miệng khen mình là hào kiệt gã thích trí khôn tả nghĩ thầm tiểu tử cổ đạt lạt đã mất hết công lực cũng chẳng sợ gã bay được lên trời ta hãy tạm để cho gã sống thêm vài giờ đồng hồ nữa rồi thanh toán 6 cũng không một. y lại nghĩ tiếp tuy điều kiện của các đạt tố khó được người trong võ lâm dung thứ nhưng việc này rất bí mật mình chỉ cần cẩn thận hành sự cũng chẳng sợ ai phát giác được sau khi thành công tổ tố, tố tự nhiên sẽ nằm trọn trong vòng tay của mình nghĩ tới đó gã thấp thỏm mừng thầm cạn chén với một đại trang chủ lê liệng liên tiếp uống luôn 4 ly cho tới khi say khứt. Hôm sau tỉnh lại, Dương Cử Nguyên đã thấy các đà tố cùng Mộc Đại Trang Chủ đứng bên cạnh giường. Hai người vừa thấy Dương Cử Nguyên lay tỉnh, liền vỗ tay ra hiệu. Bọn nô dịch đã vội bước vào trở lệnh. Mộc Đại Trang Chủ liền sai chúng hầu hạ Dương Cử Nguyên rửa mặt mũi thay đổi y phục rồi lại kéo nhau ra ngoài đại sảnh ăn điểm tâm. Mộc Đại Trang Chủ nói Dương Lão Ca bao giờ hành trình Dương cử nguyên đang định nói muốn gặp tổ tố Thì cát đạt tố đã xen lời Theo mộ thì dương huynh nên tức khắc lên đường Sau khi thành công trở về Đoàn tố với lệnh sư cũng chưa muộn Dương cử nguyên nghe cát đạt tố nói như vậy Chỉ đành gật đầu ứng thuận Mộc đại tăng chủ cả mừng vỗ tay gọi Bảy đầu Màu đem 100 lạng hoàng kim lên đây Liền có một tên nô dịch Bưng một chiếc khay gỗ Bên trong trồng chất 10 đỉnh vàng trói lõi Mỗi đỉnh vàng nặng 10 lạng Quỳ xuống dơ cao khỏi đỉnh đầu mộc đại trang chủ cười nói, ha, dường lão ca, đây là chút tiền mọn kính biếu lão ca chi dùng trong lúc đi đường. lòng thành này của mộc mẫu, xin lão ca vui vẻ tiếp nhận cho. dương cử nguyên đưa mắt nhức nhìn, thấy mâm vàng đầy ắp, giới loại kinh ngạc đến há hốc miệng, chân tay cuống quyết vừa nói, đại trang chủ, sao lại ban tặng hậu hĩnh như thế này? mộc đại trang chủ tươi cười đáp, Ê có gì đâu, chút tiền mọn này, mộc mỗ chỉ e còn là có ít rồi. Dương cử nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh thấp Dù dọc đường có phải tiêu xài Cũng chỉ một đỉnh là quá đủ rồi Đầu đến nỗi phải dùng tới một số tiền lớn như thế này mục Đại trang Chủ Cười nói Mộc Mỗ mộ không dám nhận mình là người hào khí Nhưng nếu nói về tiền bạc Thì đem 10 xe cũng không chở hết của cả nhà bồn trang Dương lão ca chất ngại Cứ việc tùy nhận thâu nhận cho Dương cử nguyên không sao từ chối được Đành cởi ra thắt lưng ra Gói hết tiền ấy vào khắp người Và chấp tay cáo từ Một đại trang chủ Cát đà Tố tiến ra tới tận ngoài cửa. Cát đà Tố nói, Dương Huỳnh cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự, tiểu đệ sắp phái người tới tiếp ứng này. Hay nói, vô trần đạo sĩ bị gã vệ binh mặt vàng, đả thương ở gần quân huyện. Cũng may Liễu Tổn Trung ngẫu nhiên đi qua, chứa trị giúp thương thế. Sau, ông ta nghe theo Liễu Tổn Trung, không tới Bắc cố Sơn nữa, mà lại quay về cái bang Tổng đàn ở thành đô. Ngầm tra xét trung tung tích của bang chủ lữ Di Hào, Lúc bấy giờ đang giữa mùa hạ, khí trời rất oi bức, suốt dọc đường ông ta không hề thấy bóng dáng của các đệ tử Cái Bang. Trước đây, mỗi khi thời tiết nóng bức, những bóng cây ven đường hoặc bên hè các đỉnh miếu đều thấy nhan nhản các đệ tử Cái Bang sum sít tụ tập nghỉ ngơi. Là thay, hiện tại đến một mống cũng chẳng thấy. Ông ta rất lấy làm buồn bực, thắc mắc vô cùng. Khi tới Thành Đô, thấy phố phường rất là náo nhiệt, vô trần bỗng cảm khát, cảm thấy khát khô cả cổ. Liền tiến vào một quán trà để giải khát. Trà quán này bài trí rất là thanh nhã Bên trong sạch sẽ, sáng sủa Tuy nói là trà quán Nhưng có bán cả rượu thịt hào hạng Vô trần đạo sĩ chọn một bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống Gọi phổ kỳ phát một bình trà long tình Ông ta vừa thường thức trà Vừa chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài sông cửa Bỗng nghe thấy phía cầu thang có tiếng ồn ào Một bọn cái bang tiến lên cầu Vô trần đạo sĩ bỗng mắt sáng lên Nhưng lập tức lại mật lộ về thất vọng Vì thông thường Phạm là nhân vật cái bang, Át ăn mặc rách rưới Mặt mũi bẩn thiểu Và trong bọn thể nào cũng có người cầm gậy trúc Nhưng bọn cái bang ở trước mắt đây Là khác hẳn Tùy cũng ăn vận áo vá víu Nhưng rõ ràng là dùng vải mới chấp nối thành Chứ không rách rưới thực sự như cái bang chân chính Bọn cái bang nọ vừa lên lầu Đã có người quát tháo Tử báo lão tử hôm nay muốn ăn đồ biển chơi Có cá thú không một tên khác nói, phải đó, mau đem lên, bọn bốt đói lắm rồi, đói lắm rồi. bọn cái băng nọ rất hung hăng, sông sáo chiếm luôn hai cái bàn lớn. trà quán nọ vốn đang có rất nhiều khách ăn nhậu, bọn cái băng nọ lên la ó om sòm, nên có một số tiểu khách mặt lộ vẻ chán ghét lẫn sợ hãi, móc tiền ra trà và lặng lẽ bỏ xuống dưới lầu. Tử Bảo vội chạy tới nịnh nọt bọn cái băng. hôm nay các vị tới thật không may, bồn điểm đã hết cá thu, các vị có thể dùng loại cá khác có được không? một tên liền thóa mạ mẹ kiếp bọn lão tử chỉ thích ăn cá thù Màu đem ra đây. Tên tử bảo biến sắc mặt không biết tính sao, chỉ khoanh tay đứng cạnh đó cười nịnh luôn mồm. Một tên trong bọn có lẽ là thủ lĩnh, tự hồ như cảm thấy mình hơi quá đáng liền dịu giọng nói với tên tử bảo: nếu không có cá thù thì đem loại cá khác miễn cũng là cá biển là được. Tên tử bảo vội vâng vâng dạ dạ đi ngay. Tên đầu bọn cái bang nọ bỗng đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, thấy vô trần đạo sĩ cũng đang đưa mắt quét nhìn bọn mình. Gã thấy vô trần đạo sĩ cực kỳ sắc bén, lấp lấy như điện chớp, giật mình kinh hãi, nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn khẽ nói. Chúng ta hành động cẩn thận đó, lão đạo sĩ ngồi cạnh cửa sổ kia, xem ra không phải tay vừa đâu. Tuy gã nói rất khẽ, nhưng với tay vô trần đạo sĩ, rõ ràng chẳng khác nào tiếng sấm động. Chúng ta nên biết, vô trần đạo sĩ đã được liệt danh đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ, nội lực đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, đến thanh hải lạp bộ tự Tôn Kha Ba cũng còn kém xa trừ phi đối phương dùng công phu truyền âm nhập mật bằng không sao có thể có khỏi được tai mắt của ông ta nhưng vô trần đạo sĩ cũng hơi giật mình vì tên cầm đầu vừa nhìn đã biết ngay sự lợi hại của mình đủ thấy mắt của gã cũng sắc bén phi thường vô trần đạo sĩ ngẫm ngẫm quan sát liền biết bọn cái bang này là các nhân vật thắc đạo trên giang hồ trà trộn vào cái bang nhưng ông ta vẫn chậm rãi uống trà quay đầu ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài song cửa mặt vẫn thản nhiên như thường lại có một tên khái nói Vương trưởng lão đã có mật lệnh, giờ dậu phải quay về tổng đàn. Chúng ta còn phải có nhiệm vụ trọng yếu khác, mau ăn uống cho xong rồi con chuẩn bị. Bọn ông có tên bực bội nói: nhiệm vụ cái quái gì? Đêm nay thiên mục ngũ tiên chúng ta có một cuộc mua bán rất tốt, không thể bỏ qua được. Vô trần đạo sĩ nghe chúng nói chuyện trò, ngạc nhiên nghĩ thầm: thì ra cả thiên mục ngũ quỷ cũng có trong bọn. Từ khi thiên mục ngũ quỷ tới dự thường thọ của kim phật giáp chủ trương tổng khê, sau khi được bọn trắng đinh gác cửa. Độ ngũ quỷ thành ngũ tiên Nên cứ mỗi khi cao hứng Bọn chúng là khoa chân múa tay Tự xưng là thiên mục ngũ tiên Ngày nọ Khi kim Phật giáp chủ yếu Thiết Yến ăn thọ 60 Mời các vị nhân vật hắc bệnh trưởng lão tới tham dự Thiên mục ngũ quỷ cũng có tham gia Trong tiệc vị bàn cãi danh xưng Ngũ quỷ với ngũ tiên Xuyết tí nữa là động võ với ý cho tam kiệt Vừa mai Phật giáp của ngữ minh thưởng nhân Chủ trì huy châu hoàng giác tử Giáng Lâm thiên mục ngũ quỷ mới khiếp đảm mà co giọt chuồn thẳng. Vô trần đạo sĩ cũng được giang hồ đồn đại, bữa nọ ngưỡng minh thường nhân vì thấy thiên mục ngũ quỷ cấp đoạt một chuyến bảo tiêu, tàn sát không nương tay, ông ta lên nổi dân từng trị bằng cách quăng bọn chúng xuống dưới bá kiểu. Vô trần đạo sĩ nghĩ bụng, không hiểu sao bọn thiên mục ngũ quỷ này cũng trà trộn vào cái bang như vậy. lại nghe thấy một tên trong bọn nói, ngũ tiên bằng hữu, vương trưởng lão đã có nhiệm vụ ra phó, chúng ta đâu thể lỡ chuyện. Trước tiên hay nên bỏ qua chuyện buôn bán ấy thì hơn Tên dẫn đầu Đưa mắt liếc nhìn vô trần đạo sĩ Rồi thò tay vào chấm Rồi thò tay chấm vào ly rượu viết lên mấy hàng chữ Đoạn chúng xuống xích đọc Đều gật đầu ra chiều hồi ý Vô trần đạo sĩ cười thầm Cúi đầu xuống tiếp tục uống trà Không thèm lý tới bọn chúng nữa Giây lát sau bọn người nọ Ăn uống xong lại ồn ào kéo nhau xuống dưới lầu Vô trần đạo sĩ nhìn qua song cửa Thấy bọn cái băng nọ Tiến thẳng về hướng tây Ông ta ngấm ngầm nhận định phương hướng, vẫn ngồi yên tại chỗ nghĩ thầm. Nếu ta đi theo ngay, thế nào bọn chúng Quốc suy nghĩ. Quả nhiên tên dẫn đầu cái băng khi đi tới giữa đường bỗng quay đầu, nhìn lên song cửa chỗ vô trần đạo sĩ đang ngồi. Vô trần đạo sĩ làm như không chú ý tới chúng, chỉ cúi đầu thùng thẳng tiếp tục uống trà. Bọn cái băng nọ quẹo qua một khúc quanh, nhà cửa chai lấp tầm nhìn. Vô trần đạo sĩ mới kêu tên tiểu nhị tới tính tiền rồi vội vã đuổi theo ngay bọn cái bang ra tới ngoại thành liền tiến thẳng về tổng đàn của cái bang hiện tại khi phái ở cái bang tổng đàn khác hẳn xưa kia được sửa sang quét dọn rất là sạch sẽ tấm biển cái bang tổng đàn treo ở chính môn được sơn son thiết vàng rất lộng lẫy xung quanh có rất nhiều cái bang đệ tử thủ giữ nghiêm mật chẳng kém dinh thự của một vị đại tướng quân Vô trần đạo sĩ lặng lặng tung mình lên nóc nhà lướt thẳng về hứa trung tâm xem xét chỉ thấy trong hội nghị sảnh có một trưởng lão đang ngồi Những người ngồi tề tập hai bên Đều đeo bảy túi Thuộc vào hàng nhân vật cao cấp Bên dưới có một số bọn người rất đông đảo đứng lôi nhố Thiết mục ngũ quỷ cũng có mặt trong bọn Chỉ thấy một ông già non bề ngoài rất văn vẻ yếu đuối Ho khan một tiếng Từ từ rời chỗ ngồi đứng dậy nói Xin vương hữu trưởng lão Tuyên bố lý do cuộc họp khẩn cấp này Chương thứ 23 Họa phúc cùng đường Một vị trưởng lão bốc đứng dậy Tiến ra giữa bàn hội nghị Vô Trần đưa mắt nhìn nhận ra ngay Thì biết người này chính là Vương Hữu Ông ta đã nghe thấy Vương Hữu mở lời Trừ vì nghe đây Băng chủ tân nhậm có việc bệnh xuất tuần chưa về Thống chế miêu đại nhân của triều đình Hôm nay sẽ tới tổng đàn thị sát, Vì vậy mới có cuộc hội họp khẩn cấp này Mọi người nghe nói Miêu đại nhân đích thân tới tổng đàn xem xét Đều đứng im thiên thích lắng nghe Tóc sảnh nhất thời yên lặng như tờ Vương Hữu trưởng lão nghiêm nghị tiếp Nếu có băng chủ tòa trấn tại đây Vấn đề an toàn của miêu đại nhân Tự nhiên sẽ do bang chủ định đoạt Nhưng nay bang chủ bận việc ở bên ngoài Nên trách nhiệm ấy chúng ta phải gánh chịu Lão nói tới đó Mọi người có mặt trong đại sảnh Đều lộ về cao hứng bàn tán ồn ào Hy vọng sẽ xảy ra chuyện hôn loạn Để được chém giết một fan thỏa thích Nên biết cái bang hiện tại Đến 89/ phần 10 đều là nhân nhân vật Trong hắc đạo giết người như cỏ rác Vương hướng trưởng lão thấy sắc mặt của chúng Có vẻ thích thú thì lại nghiêm nghị nói tiếp Chữ vị chứ có xem thường nên biết Miêu Đại Nhân là một cột trụ của Đại Tống chúng ta Tính mạng liên hệ tới sự an nguy của quốc gia Nếu vị ấy bị tổn thất một sợi lông chân Tất chúng ta khó lòng sống sót Bên dưới bỗng có người nói lớn Bọn Tài Hạ phụ trách bảo hộ Miêu Đại Nhân Thì còn ai dám động tới một sợi lông của vị ấy Vương Hữu trưởng lão ngần đầu nhìn Thấy kẻ vừa nói Chính là lão nhị của nhóm thiên mục ngũ quỷ Tên này rất ngông cuồng Không biết trời cao đất dày là gì Vương Hữu chỉ lặng lẽ lết nhìn chứ không cất tiếng nói. Một lão già ngồi ở hạ đạo trợn mắt nhìn nhị quỷ cất tiếng cười nhạt Vô trần không nhìn nhận ra người này là ai Nhưng xem bề ngoài hiển nhiên là một trường lão của cái bang Ông già nọ bỗng lớn tiếng nói Người có phải lão nhị của nhóm thiên mục ngũ quỷ đó không? Hiện giữa chức vụ gì? Thiên mục ngũ quỷ thay lão già nọ dùng chức quỷ để gọi Bất giác nổi giận đùng đùng Lão đại kiến thức có phần hơn tứ quỷ vội xen lời nói Năm anh em thiên mục chúng tôi Giữ chức vụ cảnh vệ Xin Túc Trường Lão chỉ giáo cho Vô Trần vừa nghe y nói Túc Trường Lão liền đưa mắt nhìn kỹ Thủ trường của đối phương Thấy to lớn hơn người thường nhiều Liền vỡ lẽ nghĩ bụng, Thì ra Lão này là thất sát thổ Túc Xá Ông ta đã được Hà Ngọc Trì nói cho hay Túc Xá với từ cần đi hành thích người thắng Rồi bị gáp về binh mặt vàng Không rõ danh tánh trong vòng 2 chiều Đã làm cho khiếp sợ phải bỏ chạy Túc Xá cười lớn nói Tục mô không dám nhận hai chữ chỉ giáo Lần này muốn bảo hộ miêu đại nhân được an toàn Chúng ta phải nghiên cứu kế hoạch cẩn thận Mới tránh được sự sơ xuất Chứ không thể ăn nói bừa bãi được Vương Hữu khẽ gần đầu nói Lão nhị thiên mục bằng hữu Đối với việc bảo hộ miêu đại nhân có vẻ rất tự tin Vậy bảo hộ bằng cách nào Xin nói ra cho mọi người được biết Thiên mục nhị quỷ đáp Có gì đâu mà phải bàn cãi nhiều. Thiên mục ngũ tiên chúng tôi đã được giữ chức vị cảnh vệ Thế cứ thấy tên nào có hành động phạm thường miêu đại nhân, thiên mục ngũ tiên chúng tôi sẽ hiện y vãi máu ngay tại đường trường là xong. Túc xá nghe nói cười nhạt nói, Vậy năm vị so sánh với ngữ minh thường nhân ra sao? Thiên mục ngũ quỷ đều biến sắc mặt, Nhị quỷ không sao chịu nhịn nổi, Rống lên một tiếng quát tháo. Túc trưởng lão nói như vậy là có nghĩa lý gì? Sao bỗng dưng là đề cấp con lừa, Con lừa ra tộc đầu ngữ minh như thế? tam quỷ cũng xem lời nói, Con lừa sói đầu ngữ minh thì làm được cái quái gì ngày nọ tại bá kiểu gốp tiền chúng ta vì thương hại lão già luôn không thèm chấp nên mới nhường nhìn cho lão đấy chứ túc xá miệng điểm nụ cười bí ẩn nói lão nhị lão tam không phải là túc mốt đề cao chi khí của người làm giảm oai phong của mình trong đường kim võ lâm những nhân vật có công lực oai hơn ngư minh thường nhân không phải là ít lão vốn định đem chuyện mình đi hành thích ngụy thắng rồi bỗng gặp phải gã cạnh vệ mặt vàng nhưng lại sợ làm cho mọi người khiếp đảm mất hết nhựa khí nên vội ngắt lời đổi giọng tiếp theo sự ước đoán của túc mẫu lần này miêu đại nhân dáng lâm tổng đàn sự thể rất trọng đại tất nhiên sẽ gây sự chú ý trổ qua bọn người tự xưng là nhân sĩ chính phái trong võ lâm để từ các cao thủ xuất đầu lộ diện thừa cơ tập kích lén nếu như các cao thủ ấy cũng có công lực tương đương với ngữ minh thượng nhân liệu ngũ quỷ các người có nắm chắc được phần thắng chưa hai câu cùng làm tổn thương tới từ ái của ngũ quỷ bọn chúng đang định phát tác vương hướng trưởng lão bỗng cười ha hà nói Tục trưởng lão nói như vậy thật là khác xa với sự thật. Vương mỗ vẫn thường nghe đồn đại thiên mục ngũ tiên tung hoành giang hồ chưa hề gặp phải địch thủ. Đừng nói là công lực của một ngữ minh thượng nhân, mà cho dù là hai ba nhân vật như thế, ngũ tiên cũng chẳng coi vào đâu. Tuy vậy đạo dụng võ điều tối trọng yếu là biết người biết ta, dù chắc mình sẽ thắng được đối phương cũng chẳng nên sơ hốt. Câu nói ấy khiến vô trần ngấm ngầm thất kinh, nghĩ thầm chẳng trách lão vương Hữu lại có thể thao túng được cái băng quả nhiên mưu trí hơn người, Thâm độc một cách đáng sợ. Thiên mục ngũ quỷ nghe tầng bốc đều cảm mừng toát miệng cười hí hí, lão nhị càng đắc trí thêm nói: đúng lắm đúng lắm, vương hữu trưởng lão mới thật là người thấy xa hiểu rộng. một con lật đầu đọc ngữ minh thì làm cái cốc khô gì? dù hai tên ba tên cũng chẳng mùi gì so với ngũ tiên chúng bố túc xá hiểu rõ dụng ý của vương hữu, chỉ bụng buồn cười thầm. bỗng một lão già trông có vẻ yếu đuối nho nhã xen lời nói. Vậy thịnh vương hữu trưởng lão Chỉ định công tác tạm thời cho liệt vị huynh đề đây Vương hữu gật đầu nói Tổng đàn phúc địa Rất từ cận trưởng lão Túc trưởng lão phủ đách xuất lãnh Cai bắt phòng lục đại trưởng lão ngấm ngầm mai phục Thiên bục ngũ tiên Giám thị xung quanh tổng đàn Nếu phát giác sự việc khả nghi Lập tức phát ám hiệu thông báo Chớ nên đơn phương hành động 12 vị cao thủ khôi y tổ của đông doanh phái tới mẫu đã cất đi tuần tra trong khuyên viên tổng đàn rồi Lão già yếu đuối cũng gần đầu nói Như thế kể cũng rất chu toàn Vô trần thấy Vương hữu trưởng lão sắp đặt kế hoạch điều động Các cao thủ đầu ra đấy Trong lòng khách người thầm nghĩ bụng Người này có tài thao lực một vị đại tướng quân Chỉ tiếc là ý đã chọn nhầm đường Đi ngược lại quyền lợi của quốc gia dân tộc Ông lại nghĩ tiếp Diêm vương kiếm từ cận cùng túc xá Hai người đều là cao thủ thượng thừa đương thời Nhưng còn lục đại trưởng lão Của cái cai bát phòng không biết là những nhân vật nào Xem ra cũng không phải tâm ngừng dây lát đạo sĩ lại suy tính thầm tên giặc bán nước miêu truyền áp chế thiên tử điều khiển chư hầu chẳng bao lâu nữa nửa mảnh giang sơn này sẽ mất nốt vào tay ngoại bang sao ta không nhân dịp này diệt trừ tên tay sai ngoại nhân biết đâu chẳng tránh được tai họa cho đất nước Sơ nay vô trần đạo sĩ không hề dính dấp tới chuyện thị phí của giang hồ cũng ít khi hỏi han tới chuyện của triều đình gần đây bị ảnh hưởng bởi ý chí của liễu tổn trung nhận thấy quốc gia đang lâm vào cảnh nguy vong Nếu mình không tiềm tu ẩn lánh Sinh hoạt ngoài trời Chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm Quốc gia Hưng vong Thất phù hữu trách Vì vậy ông ta cải biến tư tưởng Muốn đích thân làm một việc oanh oanh liệt liệt Đạo sĩ thấy hội nghị đã tan liền nghĩ thầm 12 tên cao thủ khôi y tổ của đông danh Cùng thiên mục ngũ quỷ Cùng thiên mục ngũ quỷ Thì chẳng có gì đáng ngại Chỉ có 6 tên trường lão bắt phòng Không biết là cái quái kiệt phương nào ta phải đi dò thám một phen, rồi sẽ định đoạt xong. Quyết định xong, Vô Trần ngầm theo dõi phương hướng của Túc xá. Chỉ hai cái nhún nhảy, ông ta đã như bóng theo hình bám sát đối phương. Chỉ thấy Túc Sá đi xuyên qua hội trường, quẹo sang hành lang nội viện. Nơi đây có sáu gian vách ván cũ kỹ, mỗi phòng đều có một lão già mặt như đồng nhưng tóc bạc ngồi đà tọa. Bên cạnh mỗi người đều có một cái bát bằng đồng rất lớn, vành bát rất sắc bén. Miệng bát uốn ra bên ngoài, nòm chẳng khác nào một chiếc mũ rơm rộng vành. Vô trần đạo sĩ ước đoán chiếc bát đồng này ít ra cũng phải nặng hàng trăm cân. Chỉ thấy túc xá ngưng lại, mỗi gian phòng nói thì thầm dày lắt, rồi mới quay người rời khỏi nơi đó. Vô trần bấy giờ rõ túc xá dặn dò mệnh lệnh của vương hữu đối với lục đại trưởng lão của cai bát phòng, nên cũng chẳng để tâm nghe ngóng, đoạn vẫn tiếp tục theo sau túc xá chỉ thấy túc xá đi tìm diêm vương kiếm từ cận rồi cả hai nhất tề tới vùng phúc địa cơ mật đó chính là nơi thần kinh trung khu của cái bang tổng đàn các văn kiện lai vãng của mọi lộ phân đàn những di tích kỷ niệm của bang chủ của những đời trước để lại đều cất giữ ở nơi đây miếu truyền gia lâm cái bang chắc cũng có lẽ sẽ xem xét chỗ này túc xá từ cận giơ tay chỉ vẽ bàn bạc hồi lâu vô trần ẩn phục trong xò tối nom thấy rất rõ ràng biết đối phương đang nghiên cứu sách lược bố trí mai phục làm thế nào để bảo hộ miêu truyền cho vẹn toàn. ông ta bỗng cảm thấy mình quá thục, quá cô thế, hành sự thật là khó khăn. Vô Trần lại nghĩ, lần này ta tới thành đô, nguyên vì tiếp thụ sự khuyến cáo của liễu Tồn Trung, không tới Bắc Cố Sơn cứu viện Tô Tố, mà đến đây để nghe ngóng tin tức của Lữ Di Hạo. Nếu tra được hành tung của băng chủ Cái Bàng, được thêm Lữ Di Hạo giúp sức, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vô Trần vừa nghĩ vừa theo dõi túc xá từ cận, xem chúng bố trí thế nào tới khi hai lão nọ bỏ đi, vô trần mới nhẹ nhàng lướt qua quan sát thể tình thế xung quanh, ghi nhớ kỹ trong lòng. sáng sớm hôm sau, tổng đàn cái bang mở rộng cửa lớn, các phân bàn, các phân đàn chủ các lộ đều lục tục tham gia viện thịnh điển tiếp ninh miêu truyền. ngoài năm rậm có thiết lập những trạm thông báo tin tức, phòng thủ rất nghiêm mật. dù là các chủ phân đàn cũng đều bị tra hỏi kỹ lưỡng mới được tiến vào tổng đàn. Tới giờ ngọ, bọn thông báo tin thức bỗng rào cảng chạy vào nội điện, báo cáo xe lừa của miêu truyền đại nhân đã tới phủ vệ thành đô, không lâu nữa sẽ tới tổng đàn thị sát. Vương Hữu nghe nói cả mừng, tức khắc truyền lệnh mọi người trên dưới toàn bang đều chuẩn bị ngay giá. Không đầy nửa giờ sau, đất thấy một cỗ xe lừa đỏ chót từ phủ vệ thành đô chậm rãi chạy tới. Văn võ bà quan đều tiến ra đường cung kính tiến đưa xa hàng 10 dặm tên đánh xe vung roi, chiếc xe lao đi vùn vút, cắt bụi bốc lên, cuốn thẳng về phía tổng đàn cái băng. khi chiếc xe lửa ra tới ngoài ô, suốt dọc bên hữu toàn là rừng rậm, bên tả là đồng ruộng phì nhiêu, lúa xanh mơn mởn. chiếc xe lửa chẳng khác nào một thiếu nữ du xuân, bức rèm màu hồng được cuốn lên phân nửa, thấp thoáng bóng người ngồi. gã sa phu, chiếc nón rơm được phủ chụp xuống tận mí mắt, thân thái rất là nhàn nhã. khi chiếc xe chạy có một cái cổ tùng rậm Bỗng thấy có hai người từ sau gốc cây sông ra Một ăn mặc theo lối lái buôn Tay cầm chiếc bản toán Một dáng dốc như thầy lang Nên kỷ đều tên dưới 50 Hai người nọ chẳng phải ai xa lạ Mà một là thị ẩn Mạc Ác Tài Một là trình đại tiên sinh Mạc Ác Tài với trình đại tiên sinh Ngày nọ ở gần Tầm Dương Đã cùng với chư hào Hán ở bản Long Lãnh An Bình Trại Điệp Phu Nhân Xung Vân Đạo Trưởng Diệu Huyền Diệu Thông Sư Thái Các người cấp đoạt Tù Sa viên tôn kiệt ngờ đâu bị thông thiên hiểu dùng kế hoạch kim thiển thoát xác đánh lừa quần hùng. trong tủ xa không phải viên tôn kiệt mà lại là mạc nam lão ma một nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ. lão ma đánh cho quần hào một trận thất điên bắt đầu. cũng may bây giờ liễu tổn trung với Hà ngọc tỷ chặn cướp được viên tôn kiệt ở lạc nhạn cốc. mạc nam lão ma nghe tin cấp báo vội bỏ đi ngay, mọi người mới thoát được mất mạng trong đường tờ kẽ tóc. trình đại tiên sinh với mặc ác tài đều là các hiệp sĩ du hí nhân gian. Sau khi chia tay với quần hùng, hai người lại tiếp tục phiêu bạt giang hồ. Trong những ngày đó, tên tuổi của liễu tổn trung chấn động giang hồ, cái bang đã bị vương hữu thao túng, băng chủ lữ Di hạo thất tung, cùng chuyện có người giả danh liễu tổn trung hủy hoại cửu chân cung, hỏa thiêu tôn hán điện, vân vân, Họ đều biết rất rõ. Lần này hai người ngẫu nhiên tới thành đô, được tin miêu truyền sẽ thị sát cái bang. Sau khi thương lượng, cả hai quyết định sẽ ngầm tới phủ vệ thích khách. Nhưng phủ vệ của thành đô Không những canh giữ rất nghiêm mật Hơn nữa địa phương cực kỳ lớn rộng tiềm tòi suốt đêm cũng không rõ Mêu truyền trú chân ở đâu Hai người đành đổi ý định Tới vùng rừng rậm ngoài ô Chờ đợi thực hành tôn chỉ của cường đạo Chặn đường hành thích miêu truyền Hay nói gã pha phu Vừa thấy bóng dáng hai người Ở sau thân cây cổ thụ sông ra Lập tức gò cương đưa mắt liếc nhìn hai người Trầm giọng hỏi Hai người không phải là cường đạo Vậy chặn đường chúng ta làm chi? Thị ẩn mặc Ác Tài lắc bàn toán Loàng soàng cười nói Bị nhân muốn trao đổi một việc buông mua bán Ý chỉ trình đại tiên sinh nói Vị này là thầy lang Giang Hồ Chuyên tế độ những kẻ bệnh hoạn qua đường Gã Sa Phu cười nhạt Nói nếu vậy các người tìm sai đối tượng rồi Mạc Ác Tài Lắc đầu thừa giải nói Tố thật Bị nhân đất tiêu hết tiền độ nhật thành cầu Lão Huynh ra ơn bố thí cho chút đỉnh Gã Sa Phu cười nhạt đáp, hay lắm Huynh đệ cũng chẳng hẹp hỏi Đây này Vừa rất lời Chiếc roi đã nhanh như chớp quất vút ra Nhằm thẳng cổ mặc ác tài cuốn tới Mặc ác tài vội dơ bản toán ra chống đỡ Chỉ nghe thấy bóp một tiếng Thần roi đã quất trúng chiếc bản toán rồi Đầu roi lại như có mắt Nhằm khẩu tay của mặc ác tài quét ngược lại Mặc ác tài không ngờ gã sa phu thân thủ lợi hại như vậy Liền giật nảy mình Vội nhảy lùi về sau tức thì Gã sa phu cười hăng hắc nói Bàng hữu chả vừa yêu cầu mỗi bổ thí là gì? Sao bây giờ là không dám tiếp thu? Mặc ác tài cười hi hihi nói, Bàng hữu Sa Phu rất hợp với ý thích của lão mạc này, thật là chân nhân không lộ tướng có khắc. Phép này lão mạc phải vừa phải vui đùa với bằng hữu một chuyến. Miệng chưa dứt, bàn toán ở trong tay đắt nhanh như điện chớp vung ra đập thẳng vào đầu của con lửa. Gã Sa Phu bỗng chuyển người quất vút roi ra, nhưng Mặc ác tài thần pháp linh hoạt khôn tả sớm biết hành động ấy của Sa Thế thức vừa rồi chỉ là hư chiêu, không đợi rơi của đối phương quét tới nơi. y đất sớm lách sang người, lách người sang bên, ngồi thụp xuống, đập luôn bàn toán vào chân lửa. Con lửa rẽ lên một tiếng, bàn toán đã quét trúng chân, khiến nó nhảy dựng dậy, suýt tí nữa đã hất gã phu xe xuống dưới mặt đất. Gã xa phu cả giận, nhảy luôn xuống dưới đất, miệng chửi rủa, Tổ tiên 18 tám đời nhà mình dám vuốt râu hùm có phải không? Mạc ác tài cười hí hí nói. Thế mới phải chứ, Hả? lão Mạc này chỉ muốn thỉnh ngài xuống xe, đùa giỡn cho nhau. Vừa rồi, vừa nói, y vừa nhảy lưu về phía sau. Gã xa phu nắm chặt cây roi không thốt một lời, hùng hồ sông tới quét mạnh ra một thế. Mạc ác tài liền cất tiếng khen ngợi, tuyệt lắm, thân thủ của bằng hữu mà... mà chỉ là một gã phu xe sai sao, kể cũng rất ổn đó. Gã xa phu cười nhạt nói, các hạ được ai sai khiến, dám chặn đường gây rối như vậy. Mạc ác tài thấy tên phu xe đất trung kế, trình tiên sinh đang nhanh nhẹn tiến tới gần khoang xe, không đùa cợt nữa, chỉ trầm giọng quất. Lão Mạc này không chịu sự sai kiến của ai cả, mà tự động tới giết chết tên bán nước miêu truyền. Hiện tại nhân dân đang bị người kim áp chế, quốc gia lâm vào cảnh vi vong. Với thân thủ như vậy, bằng hữu đã không vì đất nước giả thân, lệ trợ giúp lúc bảo ngược, quên cả tình đồng bào, xót thương nói giống, thật đáng tiếc. Gã xa phu cười nói, Ừm. Miêu Đại Nhân là bậc lương đống của nhà Đại Tống ra sức chống tròi với cục diện người bất quá chỉ là một kẻ mù quáng cho nên ngậm mó phun người à còn tên đồng bò của ngươi đi đâu rồi Mạc ác tài đắc ý dơ tay ra chỉ nói đồng bọn mẫu chính là Diêm Vương Gia hiện tại đã sắp lấy tính mạng chó của Miêu Tạc bỗng nghe thấy bộp một tiếng trình đại tiên sinh đột nhiên bị đẩy bắn về phía sau hơn trường ngã lăn ra đất liền đó trong khoảng, xe, trong khoảng xe có một tràng cười khanh khách rất là quái dị vang lên Chỉ thấy một lão già thất hình to lớn Cuốn bước rẹm hồng lên Túc mình nhảy xuống mặt đất cả cười nói Với tài hèn mòn của hai người Mà cũng múa búa qua cửa lỗ băng <cười> tung nguyên nhân vật chỉ toàn bọn soàng xính này thôi sao Trình đại tiên sinh đất lùm cồm bò dậy Mặt xanh như chạm đổ toàn thân tê tái Mạc ác tài vội nhảy tới Đỡ trình đại tiên sinh hỏi Lão trình chuyện gì đã xảy ra vậy Trình đại tiên sinh nhìn về phía lão già Mặt đỏ hồi lâu không thốt nên lời Lã phu xe bỗng quất chiếc roi lên trên không kêu đến đét một tiếng, cười há hả nói, hả, các người tự nhận là hiệp nghĩa đạo, chỉ mới chống đỡ được một thế đã ngã lăn ra đất, trông chẳng khác nào cho rút đống phân. Mạc ác tài, chăm chú, ngắm nhìn lão già mặt đỏ dày lát, vẫn không nhận được ra là ai. Lão già mặt đỏ cười khanh khách nói, “Hai tên không biết sống chết này là ai, không nhận ra được Lã phu hay sao, Lã phu là tôn Kha Ba từ Thanh Hải tới dòng nói của lão rất ôn hòa chẳng khác gì thân mật trò chuyện với bạn hữu trình đại tiên sinh chợt tình ngộ nghĩ bụng Chả trách mình bị trưởng của lão đánh ngã thì ra người này là thanh hạm thanh hải bộ tự tôn kha ba Mạc ác tài cũng hơi dùng mình y thường nghe đồn đại tôn kha ba tâm địa độc ác thủ đoạn cực kỳ tàn khốc chuyện bấn cần tức sự nguy nan của đối phương chính liễu tổn trung cũng đã bị lão ném xuống dưới hẳn đầm rồi đã nghe thấy tôn kha ba cất tiếng cười khách rất kỳ quái nói ha Chỉ bằng hai tên khốn kiếp các ngươi mà cũng dám nghĩ tới chuyện hành thích miêu đại nhân ư? <cười> bọn hiệp nghĩa đạo trung nguyên các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Thế nào, bây giờ các ngươi định tự kết liễu tính mạng hay còn đợi lá phu và đích thân ra tay? Mạc ác tài cả cười đáp, bị nhân chuyên hành nghề thương mại, hàng đã tới tay chẳng dám làm phiền quý khách, bọn bố tự xử trí lấy được rồi. Rất lời y đưa mắt liếc nhìn Trình đại tiên sinh, Trình đại tiên sinh hiểu ý liền rút chiếc chạy đồng ở ngang không ra nói, đúng thế, chúng ta sẽ tự xử lý. Hai người từ từ đưa võ khí trong tay lên, bỗng hơn lớn một tiếng, cùng nhảy tới, đâm thọc vào hai bên Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba chỉ nhếch mép cười nhạt, sóng trường bỗng phân ra hai bên tả hữu, mười ngón tay cong lại như những chiếc móc câu, không tre nạnh, không đánh trẻ, chụp thẳng vào chiếc chạy động cùng chiếc toán bản. Trình đại tiên sinh với mặt ác tài đều cảm thấy chỉ lực của Tôn Kha Ba nặng như núi. Hai người đã vận tới mười thành công lực mà vẫn không sao thấu hồi lại được binh khí. Tôn Kha Ba lạnh lùng nói, Các người đã bảo sẽ không làm phiền Tân Lạp Phù, sao lại bỗng sống tới tấn công lén như vậy? ha Hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng, không sao đáp lại được. Bỗng bên tai có tiếng người nói vào tới. Hai vị mau buông binh khí ra, kẻo không kiếm đâu. Chỉ thấy Tôn Kha Ba mắt lóe lam quang, 10 đầu ngón tay cũng dần dần xám xịt. Trình đại tiên sinh mặt ác tài kinh ngạc vô cùng, không biết Tôn Kha Ba đang vận dụng công phu gì, tuy vừa được người bí mật cảnh cáo bảo mình nên vứt bỏ binh khí, Nhưng với thân phần của một nhân vật thành danh trong võ lâm mà buông rơi binh khí thì thật là một việc nhục nhã. Đột nhiên, Tôn Kha Ba mặt lộ sát cơ, hai tay ngấm ngầm vận kỳnh lực, gầm lên một tiếng. Nói thì chậm, chuyện xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được. Giữa lúc Tôn Kha Ba quát vang, đột nhiên có một bóng người áo xanh phấp phới từ cổ tùng nhảy bay xuống, nhanh như điện xẹt. Trong giây phút chấp nhóng ấy, sóc trường tà hữu vươn ra chụp lấy đầu vai của trình tiên sinh với mặt ác tài. Như một con chim ưng bắt gà con Xách lên khỏi mặt đất tung mình nhảy lưu về phía sau Thoát khỏi phạm vi trưởng phong của Tôn Kha Ba Đó chỉ là việc trong nháy mắt Tôn Kha Ba ngạc nhiên vô cùng Định thần nhìn kỹ bất giác cười nhạt nói Lão Phu từng là ai Thì ra là vô thần đạo trưởng Hạnh bội hạnh bội Trình đại tiên sinh Mạc ác tài vừa rồi không so tự chủ Bị người xách vòng lên Kéo về phía sau những đảng vân giá vũ Giữa lúc cả hai không biết việc gì đã xảy ra đã nghe tôn kha ba nói danh hiệu của vô trần đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn chỉ thấy vô trần đạo sĩ râu dài bay pháp hít, quả nhiên nón rất tiên phong đạo cốt như lánh khỏi mùi trần tục vô trần mỉm cười nói vừa rồi hai vị lâm vào tình cảnh rất là hiểm nguy lão tôn đã luyện môn công phu âm hàn trường độc không thể để nào để nó nhiễm vào thân thể được cả hai nghe nói đều hổ thẹn thầm âm hàn trường độc của tôn kha ba họ đã từng nghe giang hồ đồn đại lợi hại kích người Khi nghe nói liếu tổn trung trúng phải loại âm hàn trường độc này, suýt tìm nữa thì bị nguy hiểm đến tính mạng. Vô trần đạo sĩ cười hỏi, Từ khi cách biệt đạo hữu vẫn mạnh giỏi đó chứ. Tôn Kha Ba lạnh lùng đắp, Lão sao mẫu vậy, lần trước chúng ta tỉ thí một ngày một đêm, chứa phân tháng phụ, đó mới gọi là oan gia lại tái ngộ trong ngõ rộng. Bỗng gã xa phu lời nói, Lão tuyển bối, oan gia gặp gỡ trong ngõ hẹp chứ không phải là trong ngõ rộng. Tôn Khả bình sinh tranh cường hiếu thắng, thích sĩ diện. Lão nhớ các nhân vật Trung Nguyên thường nói oan gia gặp gỡ trong ngõ, nhưng lại quên mất ngõ rộng hay là ngõ hẹp. Nên hiện tuy biết mình nói sai, lão vẫn trền mắt quát tháo. Mỹ chỉ ăn nói lêu lão, ngõ rộng hay hẹp cũng cũng chỉ có thế thôi. Có gì là lạ, nếu rộng thì càng dễ đi. Gắt đánh xe cầm như hến, không dám đáp lại ngay. Hiện mặc ác tài đã ổn định tâm thần, lại trở về tính nết thường khi cười hi hí nói. Như thế mà cũng đòi học nói chứ Nếu đường rộng mỗi người đi một bên Thì oan gia làm sao nhìn thấy nhau được Tôn Kha Ba trừng trừng mắt quát <cười> Mắt của lão phụ sắc bén thế này Sao lại không nhìn thấy Trình đại tiên sinh đã mất trách chảy đồng chỉ rất quyển lên hậm hực nói Lão già kìa đừng có nhiều lời Ngõ rộng hay ngõ hẹp gì cũng được tất Chỉ có quyền này của mộ mới là quan trọng Tôn Kha Ba cười khanh khách nói <cười> Đúng lắm Thế mới phải chứ Oan gia tương ngộ trong ngõ rộng Nào, vô trận đạo trưởng, lần này chúng ta phải phân cho được cao thấp mới thôi. Trình đại tiên sinh cùng mặt ác tài, lúc ấy đất thôi lui ra ngoài xa hơn 10 trường, quan sát cuộc chiến sắp mở màn. Chỉ thấy Tôn Kha Ba ánh mắt lam quang sáng rực, 10 ngón tay phát ra những tiếng kêu lách cách. Hiện tượng ấy đủ thấy âm hàn trưởng công của lão đã vận tới 10 thành lực đạo. Tôn Kha Ba hùng cứu thanh hải lập bộ tự đâm mấy chục năm trời, bình sinh đối địch chưa bao giờ vận dụng tới 10 thành công lực trưởng công. Vì ngày nọ, tại Thanh Sơn Cơ đã từng tỉ thí với Vô Trần suốt một ngày một đêm, ngoài mặt tuy bất phân thắng bại, nhưng thâm tâm lão cũng tự biết rõ hơn ai hết, nếu so tài một cách chân chính thì mình vẫn còn sót kém Vô Trần một mức. Bất quá Tôn Kha Ba không dám nhận thua, lão còn dựa vào âm hàn trường công của mình chưa vận dụng tới mức lợi hại. Theo sự suy đoán của lão, Vô Trần sẽ không có cách gì phá hàn trường của phát phá giải hàn trường của mình. Cho nên vừa xuất thủ, lão đã tận dụng 10 thành âm hàn trưởng quyết nắm thành công, chứ không thể để xấu sót như lần trước. Ngày nọ ở Thanh Sơn Cơ, Liễu Tổn Trung đã dùng chấn thiên tâm pháp đối kháng với Tôn Kha Ba. Lão không làm gì nổi chàng Hồ thẹn quá, hóa tức giận, đột nhiên sử dụng âm hàn trưởng ngấm ngầm sang người đối phương. Liễu Tổn Trung bị thất thế mà không hề biết. Bây giờ, vô trần đã phát giác ngay cơ sự. 15 ngày sau, quả nhiên khí âm hàn trong người Liễu Tổn Trung phát thác suốt siêu nữa, chàng đã phải táng mạng. Vì vậy, vô trần mới biết âm hàn trưởng công quả thuật bá đảo. Hiện tại cũng thấy Tôn Kha Ba, ánh mắt với móng tay đến hiệu, đều hiện lam quang. Không dám coi thường, ông ta vội hít một hơi dài, đầy vô cực khí ban bố khắp toàn thân, phòng thủ nghiêm mật, chờ xem chuyển biến trong thế thức của Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba suy tính rất nhanh, tìm tòi chốt sơ hở của vô trần, nhưng không tìm thấy chút sơ suất nào của đối phương. Nên biết, Việc dùng âm hàn chừng rất hao tốn chân khí, chỉ lợi ở điểm đoạt được thắng lợi một cách chấp nhóng, tốc chiến tốc quyết và tối kỵ chiến lược cầm chừng. Lúc ấy, vô trần đã vận dụng huyền môn tâm pháp phối hợp với vô cực cương khí, nhất thiết đều chú tâm tới sự bền bỉ, kín đáo. Địch không động, ta không động. Nếu đối phương có kiên trì như thế ba ngày ba đêm, cũng sẵn sàng chấp nhận. Phương pháp ấy đánh trúng vào nhược điểm của Tôn Kha Ba. Lão nghĩ thầm, Lão đạo sĩ mũi trâu này làm sao lại biết được nhược điểm của mình Mà đứng yên chẳng khắc trời trông như vậy Tên <cười> mũi trâu kì mi khôn thì ta cũng ngoan Xem thái độ của người Át không có cách gì chế ngựa được âm hàn trường Người định kéo dài thời gian Thật khác gì nằm mơ giữa ban ngày nghĩ tới đó họ bóng thét lớn một tiếng Thân hình to lớn phi lên trên cao hai trượng, Đầu dưới chân trên Mười móng tay lam quang cực thịnh Chụp thẳng xuống giữa đầu của vô trần Vô trần vội di bộ đổi thức. Tránh khỏi thế công chính diện của Tôn Kha Ba, ông ta bỗng nhún chân lách người sang tả dư, hai ống tay áo rộng bỗng phất lên trên không, kinh phong ảo ảo đẩy ra, oai lực kinh người khiến những lá cây hai bên đường rớt xuống như mưa. Tôn Kha Ba người đất lơ lửng trên không, bị kinh khí của Vô Trần hất ngược lên, khiến lão ngột ngạt giật mình kinh hãi, không dám tấn công tiếp và lướt sang một bên. Thế công kích hiểm hóc thứ nhất của lão đã bị Vô Trần phá tan. Gã sa phu cùng mạng ác tài trình đại tiên sinh đứng cạnh đó xem thấy hai vị cao thủ đương thời một lúc. Trao đổi chiêu thức đều phát ra oai lực kinh người cả ba cùng ngây ra nhìn như xuất thần. Tôn Kha Ba đánh hụt chiêu đó vội thối lưu về sau mấy trường không mình uốn lưng. Bộ dạng của lão như ngồi xổm hơi trong miệng hà ra rộn rập 10 ngón tay cong lại chĩa thẳng về phía vô trần đạo sĩ. Vô trần vẫn theo thế thức cũ không hề biến đổi người hơi chuồn xuống lấy tấn. Nginh thần chú thị. Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba hốt thót một tiếng, lập tức tung mình lên như hổ đói vồ dê, mười ngón tay phát ra lam quang chộp thẳng vào hai bên thái dương huyệt của Vô Trần. Chiêu này nhanh như chớp, mọi người chỉ thấy mắt hoa lóe lên, cái đó đã nghe hai tiếng lộc bộp liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Vô Trần đạo sĩ thối lui về phía sau ba bước, để lại những vết chân sâu hoắm trên mặt đất. Tôn Kha Ba cũng lảo đảo lùi về phía sau ba bước, hơi thở dồn dập. Các thủ trao đổi chiêu tới mức này đã có thể phân biệt được thắng bại vì Vô Trần giữ thế thủ còn Tôn Kha Ba lấy thế công Một công một thủ đôi bên đều bị nội lực của đối phương đẩy lùi ba bước Theo đó mà phán xét bên tấn công phần về nội lực đã bị kém mất nửa bước Trong ý niệm của Tôn Kha Ba cuộc giao đấu vừa rồi mình đã chiếm được thượng phong vì chưa vừa rồi Lão đã vận hết mức công lực âm Hàn Trường Độc Vô Trần quyết không sao chịu nổi Lão liền cười khanh khách nói Vô trần đạo hữu quả danh bất hư truyền <cười> Bội phục bội phục Vô trần điểm tĩnh đáp Đạo hữu quá khen Vô viên công phối hợp với âm hàn trường của đạo hữu Quả nhiên khiến bần đạo được sáng mắt ra rồi Tôn Kha Ba lấy làm lạ Nghĩ bụng, Ý biết rõ âm hàn trường của mình bá đạo Mà vẫn dám ngang nhiên chống đối Chẳng nhẽ y lại hiểu được cách phá hoại sao Lão thắc mắc khôn tả, y có biết đâu Vô cực cương khí của vô trần Đã sớm ban bố khắp toàn thân Hơi độc âm hàn trường quyết không sao Xâm nhập được nội thể Tôn Kha Ba rất hoài nghi nghĩ tiếp Nếu lão tạp ma này có thể hóa giải được âm hàn trường của mình Thì cuộc ác chiến này khó lòng Nóng được phần thắng Đang lúc lão suy tính Bỗng thấy ở đâu đại lộ có một bọn người chạy như bay tới Vô Trần mắt rất sắc bén Tuy bọn người nọ còn rất xa Ông ta đã nhận ra được một cách rõ ràng Đám người nọ là từ cái bang tổng đàn phái ra Vương hước trưởng lão dẫn đầu Trong đó còn có cả diêm vương kiếm từ cận Thất sát thổ túc xá Và một số nhân vật ông ta không hề quen biết Xem ra không phải là những kẻ tầm thường Vô trần thầm suy tính Cảm thấy tam, thục lục, tam thập lục kế tàu vi thường sách Bọn người nọ tuy chẳng thể làm khó dễ gì được mình Nhưng lại còn mạc ác tài Vết trình đại tiên sinh có mặt nơi đây Mình lại phải che chở cho họ Nên vô trần vội đưa mắt ra hiệu Cho mạc ác tài vết trình đại tiên tinh Đoạn thùng thẳng nói Tôn Kha Ba đào hữu, cuộc xóa tài của chúng ta hôm nay, tới đây tạm ngừng tay, sau này sẽ tái kiến. Dứt lời, ông ta đã chắp tay vái chào, rồi cùng mặc ác tài, trình đại tiên sinh đi thẳng. Tôn Kha Ba biết mình cũng chẳng ngăn nổi, liền chắp tay, đắp. Được, sau này có dịp sẽ tái kiến. Khi Vương Hiếu trưởng lão thống lĩnh bọn người nọ tới nơi, thì vô trần đã đi xa rồi. Vương Hiếu chắp tay hỏi, tuyên bối có phải chăng là Tôn Kha Ba ở lạp bộ tự? Tôn Kha Ba đắp, chính lão phu đây. Lão dơ tay ra, chỉ gái xa phu giới thiệu, vị này là hồ trại chủ ở Đại Ba Sơn, vương hữu chắp tay cười nói. Thì ra là cửu tiết tiên hồ anh hùng, ngưỡng mộ đất lộc ngưỡng mộ đa lộc Miêu đại nhân vật truyền xuống, tại hạ vội xuất lãnh các vị trưởng lão tới đây tiếp ứng, không ngờ đất quá muộn. Ngừng dày lát, lão lại hỏi, vừa rồi ai giao chiến với tiền bối vậy? Tôn Kha bà Đắp, vô trần đạo sĩ. Mọi người không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, ngạc nhiên khôn tả. Vì xưa nay, vô trần đạo sĩ không hề dính dốc tới chuyện võ lâm Nên võ công của ông ta hiện nay ra sao không một ai biết rõ Vì vô trần rất ít khi động thủ với người Đồng thời tên tuổi của ông ta lại được người trong võ lâm liệt vào hàng đầu của vũ trụ ngũ kỳ Nay ông ta là đích thần xuất mã, mục tiêu nhắm vào miêu truyền Đó thật không phải là trò đùa Vương Hữu nói Nơi đây không phải là chốn bàn luận Chúng ta hãy trở về tổng đàn rồi sẽ thương lượng sau Mọi người tới tổng đàn đã thấy miêu Truyền có mặt tại đó từ bao giờ? Tôn Kha Ba liền kể dọc đường gặp bọn thích khách ra sao? Mêu Truyền ngồi lặng lẽ nghe. y không rõ cho lắm về những việc xuất phát gần đây trong võ lâm. Nghe nói đến tên vô trần, ý chỉ cười khỉnh, nói Bọn này bất quá chỉ là lũ thất phù. Sao ra ngoài được sự tính toán của thông tiên hiểu? Sớm tối đây, chúng sẽ bị càn quét không còn một mống. Vương Hữu nói Khải bẩm đại nhân, lão vô trần này chúng ta không được coi thường. Cần phải nghĩ một kế hoạch nào cho thật vẹn toàn mới được. Tôn Kha Ba nói. Tên vô trần ấy rất giả hoạt. kế mồi thơm câu giao long của thông thiên hiệu sắp đặt. Mọi y vẫn thoát khỏi một cách dễ dàng. Vương Hữu hỏi. Cái gì mà gọi là mồi thơm câu, câu giao long? Tôn Kha Ba liền đem truyền thông thiên hiệu đặt cạm bẫy dùng tố tố để làm mồi dân dụ vô trần cắn câu cho mọi người nghe. Vương Hữu bỗng phát hiện linh cơ. Vô tay cười nói khải bộc đại nhân thuộc hạ cũng có một diệu kế gọi là lật ngược ống tay không biết có tác dụng chăng miêu truyền hỏi kế gì gọi là lật ngược ống tay lão nói ra cho ta nghe thử xem vương hữu ghé sát tai miêu truyền tỉ tê một hồi miêu truyền cười hả hả đắc ý nói diệu kế diệu kế nhất cửa lớn tiện lão hãy thương lượng với tiền bối tôn khà ba đi mọi việc xét tùy tư cơ mà thi hành cần bao nhiêu kim ngân tài vật cứ việc mặc sức chi dùng vương hữu không mình vắng dạ chuẩn bị kế hoạch Với Tôn Kha Ba. Hãy nói, Vô Trần mạc ác tại với Trình Đại Tiên Sinh, tiến vào trong thành tìm khách điểm chú chân. Trời vừa chập tối, Vô Trần một mình lật thẳng ra ngoài ô, lén xâm nhập tổng đan để theo dõi hành tung của Miêu Truyền. Liên tiếp mấy đêm, ông ta vẫn không hề thấy Miêu Truyền lộ diện ở tổng đàn, liền đánh ngã mấy tên tuần canh, tra hỏi khẩu cung, chúng cũng chẳng thố lộ được thêm điều gì. Vô Trần bình sinh chẳng thích đại khai sát giới, Tuy trách hỏi không thu lượm được chút manh mối Ông ta cũng buông tha ngay những tên ấy ngay Khi trở về khách điểm Ông ta với mạc ác tài Trình đại tiên sinh chẳng nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn Mạc ác tài nói Có lẽ tên bán nước miêu truyền Đã trở về lâm an rồi cũng nên Vô trần nói Chưa chắc thế nào lão tạc cũng còn lưu lại Ở trong cái bang, Dù có điều chúng ta không tìm ra nơi ẩn lánh của y mà thôi Trình đại tiên sinh xem lời Đêm nay cả ba chúng ta cùng đi Chia lục soát kỹ càng khắp nơi một lần nữa. Vô Trần lắc đầu nói. Không được, Bần Đạo tới đó tuy không thâu đạt được kết quả, nhưng cũng thối lui một cách dễ dàng. Nếu các vị cùng đến đó, việc thoát thân e rất chi là khó khăn. Hai người có vẻ hồ thẹn, Vô Trần liền an ủi. Hai vị chất để tâm tới chuyện ấy. Bần Đạo nói như vậy không phải là coi thường hai vị, mà ngay cả Bần Đạo mỗi lần xâm nhập cũng luôn luôn cảnh giác, Không dám sơ hốt mảy may. Cái bang tổng đàn là nơi Ngọa hổ Tảng Long, ngày nay đã khác hẳn với xưa kia. Bận đạo hiện chẳng có việc gì cần làm, có lưu lại đây cũng không sao. Nếu hai vị có bận việc thì xin cứ tùy tiện đi thi hành. Trình đại tiên sinh mặc ác tài vội đáp. Không, bọn văn bối tứ hải là nhà, chỉ hận không được theo đạo trưởng để học hỏi thêm kinh nghiệm đó thôi. Mấy hôm sau, đêm nào vô trần cũng một mình xâm nhập vào tổng đàn dò xét động tĩnh mưu truyền ông ta chỉ thấy trong tổng đàn đèn đốt huy hoàng sáng rực như ban ngày, đầu người lỗ nhố, náo nhiệt khôn tả, nhưng không hề thấy ai nhắc nhở tới miêu truyền. trong lòng buồn bực cực độ. Hôm đó trở về khách điểm, vô trần dầu dĩ không vui, bỗng tên tiểu nhị mở hé cửa phòng, thò đầu hỏi: lão nhân gia có phải là vô trần đạo trưởng không? vô trần đạo trưởng chưa kịp đáp, mặc ác tài đã nhanh nhào nói: phải rồi, vì ấy chính là nhân vật danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, đứng đầu vũ trụ ngũ kỳ vô trần đạo trưởng. Ủa, sao người lại biết? Điếm Tiểu Nhị khâm mình nói, "Bục Bộ, bẩm đạo trưởng, ngoài kia đang có người xin cầu kiến." Vô Trần ngạc nhiên hỏi, "Ai vậy?" Điếm Tiểu Nhị đáp, "Một người trẻ tuổi họ Dương." Vô Trần đạo sĩ nghe nói mặt hơi lộ vẻ mừng rỡ nói, Người ra cho gọi y vào đây." Điếm Tiểu Nhị vâng dạ, vội lui ra bên ngoài, trong nháy mắt tên họ đã đưa dẫn được thanh niên trẻ tuổi vào trong phòng. Thanh niên nọ vừa thấy Vô Trần vừa quỳ xuống xưng hô, Đệ tử khóc đầu ra mắt sư phụ Vô Trần mỉm cười đắp cử Nguyên đứng dậy đi Con mau tới đây ra mắt hai vị tiền bối đại hiệp Vừa nói Vô Trần vừa đưa tay ra chỉ mạc ác tại Viết trình đại tiên sinh Dương Cửa Nguyên vội bước tới hành lễ Vô Trần ngạc nhiên hỏi Cửa Nguyên sao con biết sư phụ ở đây mà tới Dương Cửa Nguyên trù trừ trong giây lát đắp Đệ tử ngày đêm mong nhớ sư phụ Trong lòng nôn nóng bất ăn Dọc đường dò hỏi hành tung của sư phụ Rốt cuộc hôm nay đất tới được chốn này Vô Trần lặng lẽ không nói gì Cửa Nguyên thấy thái độ của sư phụ Bất giác lo lắng Tìm đập thình thịch Không biết sư phụ đang suy tính điều gì. Kỳ thật Vô Trần vừa thấy dương cửa Nguyên Bất giác lại nhớ tới Tô Tố Mới sinh lòng cảm xúc Ông ta bỗng nói Tô Tố sư muội con hiện bị giam cầm ở Bắc Cổ Sơn Con có biết không Dương cửa Nguyên muốn nói lại thôi Sau cùng ấp úng thốt Dạ biết đệ tử muốn yêu cầu sư phụ Tới Bắc Cố Xuân một chuyến Vô Trần xua tay nói Không được không được Bắc Cố Sơn Hiện đang bố trí cạm bẫy chờ đợi chúng ta Còn chờ nên tới đó Giới cửa nguyên thấy sư phụ đầy thương yêu Quan tâm đến mình Trong lòng cũng sinh bất nhẫn nghĩ bụng Sư phụ đối với ta tốt biết bao Mình sao nhẫn tâm hại người Nhưng hình bóng tô tố ngả vào lòng cổ đạt lạt Vô cùng thân thiết quay cuồng trong đầu óc của gã Lại thêm thái độ chán ghét của nàng ta đối với mình Bất giác Dương Cử Nguyên cảm thấy lòng tê tái Đăng nghiến răng nghĩ thầm Việc này xong xuôi Xem nàng còn gất bỏ ta nữa thôi Gã lít nhìn trộm sư phụ Thấy sư phụ vô trần đạo trưởng vẫn đứng trầm ngâm Liền nói Sư phụ từ điểm này có món canh nấm rơm nấu Canh nấm rơm tươi không Vô trần bình sinh rất thích món nấm rơm tươi nấu canh Gần mi cương quan Nơi ông ta cư ngụ có rất nhiều nấm rơm thiên nhiên Mỗi ngày cứ sáng sớm Dương cử Nguyên cùng Tô Tố Xách rổ trúc chọn lựa những cây nấm nào thật to và dày Đem về nấu một bát đầy cho sư phụ ăn Này gã hỏi như vậy Đánh trúng vào sở thích của ông ta Vô Trần tới cười nói <cười> Nơi đây đâu phải mi cương quan Mà lại có loại nấm to dày và ngon được Cho dù những loại nấm ấy tầm thường Cũng đã rất thiếm Dương Cử Nguyên nói Đệ tử biết rõ sư phụ thích ăn loại nấm ấy Nên lúc đi hái một ít phơi khô Đem tới đây mặc ác tài thế đồ đệ của vô trần Có lòng hiếu kính sư phụ như vậy liền khét ngợi Trong việc tốt lành chữ hiếu đứng đầu Dương huynh đệ không những đi xa hàng vạn dặm tìm thầy Mà còn đem cả vật mà sư phụ ưa thích tới nữa Thật là hiếm có đó Vô trần cảm mừng vuốt râu mỉm cười Dương cử nguyên lập tức gọi đếm tiểu nhị vào phòng Nói Người hãy ra ngoài đem bao hành lý của ta vào trong phòng Dương cử nguyên cởi vọc vài ra Quả nhiên có gói nấm khô ở mi cương quan nói Phiên Tiểu Nhị đem xuống nhà bếp rửa sạch, nấu lên dùng, đổ vào bát, còn gia vị để mổ đích thân tới làm. Điếm Tiểu Nhị vâng giả đi ngay, giây lát sau, Cử Nguyên liền xuống dưới bếp ngay, đợi Tiểu Nhị nấu xong một bát, gã nói: Phiền huynh đệ đi lấy dùng đôi đũa nữa, cứ để cho mỗ do gia vị là được rồi." Điếm Tiểu Nhị vâng lời đi ngay. Dưới Cử Nguyên nhìn giáo giác, thấy quanh đó không có ai, gã vội thò tay vào ngăn họng, móc ra một cái gói nhỏ mà các đạt tổ đã trao cho. Trù trừ từ dây lát rồi nghiến răng đổ hết vào trong bát quấy đều lên hành động của y chỉ trong nháy mắt nhưng dường như đã hao tổn rất nhiều khí lực trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lã chã nhỏ ròng ròng xuống gã như sợ không có sức vện tay vào vách tường run rẩy lau sạch mồ hôi trên mặt hít mạnh một hơi vào lồng ngực gã bỗng thấy tim đập thình thịch liên hồi dương cử nguyên vốn là một thanh niên thuần khiết chỉ vì yêu trộm nhớ thầm muội say mê như điên cuồng nên mất hết cả lý trí bị thông thiên hiểu phát giác được mới sử dụng thúc đẩy gây nên sự việc thí sư nghịch luân thường lúc tỷ võ ở thâm cốc trong tạch sơn liễu tổn trung giao đấu với vu viên công của các đạt tố tô tố đứng cạnh đó xem và luôn quan tâm tới sự an nguy của chàng khiến cự nguyên cực kỳ bực bội sau liễu tốn trung tiếp ba trận của tôn ca ba rồi bị am toán tô tố càng bộc lộ sự lo lắng không lúc nào nguê khiến lửa ghét của cự nguyên càng lúc càng sôi sục nhưng y chỉ nghiến răng phấn hận, không lâu sau Tô Tô hớp bốn biệt thích, Dương Cử Nguyên ước đoán xuôi mọi thể nào cũng lên tới Bắc Cố Sơn, do la tin tức của Liễu tổn Trung. Y liền thừa cơ nói với sư phụ cho đi tìm kiếm Nam, rồi trực chỉ Bắc Cố Sơn ngay. Quý vị đã rõ Bắc Cố Sơn là nơi tàng long ngọa hổ của Đông Danh, một hào thủ như Liễu tổn Trung còn bị thọ thương giam cầm, sau may nàng may được nàng hoàn ngột nhã của Kim Quốc, ngầm phải tới giám thị Đông Danh. Thấy liễu tổn trung rất giống người đệ đệ đã thất tung của mình. Mới sai người khiêng vào hương khuê, tận tâm, chăm sóc vết thương, chàng mất có gì thoát nạn. Dương cử nguyên tuy là đệ tử của vô trần, nhưng võ công sánh với liễu tổn trung thì cách biệt một trời một vực. Ít tiến vào bắc cố sơn, chẳng khác lọt vào hang hùm, chưa tới lưng núi đã bị tổ áo xám bắt giữ được. Bây giờ liễu tổn trung vẫn còn dưỡng thương ở ngôi nhà trắng toát của hàn ngột nhã nên không hề hay biết. Tổ áo xám áp giải Dương Cửa Nguyên tới thiên khuyết thất cho Thông Thiên Hiểu. Sau khi tra hỏi, bọn chúng kiến nghị sử tử y tại chỗ. Nhưng bọn chúng biết Dương Cửa Nguyên là đệ tử của Vô Trần, tới định giải cứu Tô Tố. Thông Thiên Hiểu cười ha hả nói, Giết chết tiểu tử này chẳng khác gì. Lấy chân di một con kiến, không có giá trị gì cả. Nếu còn để y sống sót mới đáng giá vạn kim. Bọn chúng đều nói, Xin xuôi ra cho biết nguyên nhân. Thông Thiên Hiểu cười đáp, thật ra giờ này mỗi cũng cho thấy liệu sự liệu dụng nhưng lấy địch khắc địch tùy cơ hành động đó là cây lẽ thủ thắng phó thông chế đông doanh lưu chính ngạn hỏi theo ý sư gia phải chăng định mua chuộc tiểu tử thông thiên hiểu gật đầu đáp bẩm thông chế chính thuộc hạ cũng có ý đó đó lưu chính ngạn hỏi nếu tên ấy không ưng thuận thì sao thông thiên hiểu cười ha hả đáp thuộc hạ sớm đã suy tính tên này ra đời không lâu hiện đầu óc hay còn non nớt chất phác Lấy lợi làm cho hoa mắt. Dùng lời lẽ ngọt ngào, dẫn dụ. Chẳng thể nào y lọt khỏi trọng được. Bái đầu, đi mời các đà tố đến đây cho ta. Giờ lát sau, các đà tố tới chờ lệnh. Thông tiên hiểu nói. Tổ áo xám mới bắt được một thanh niên ở dưới núi. Y là đệ tử của Vô Trần. Tên gọi là Dương Cửu Nguyên. Tên này rất có giá trị để ta lợi dụng. Các hạ hãy liên lạc thân mật với hắn. Đợi khi hữu dụng, mổ sẽ cho biết sao. Các đà tố không mình tuân lành từ đó họ gã thường lân la chuyện trò thăm dò Dương Cửu Nguyên dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi bảo Đông Doanh là cơ sở dường cột của Đại Tống Miêu Thông chế là người rất trọng dụng những kẻ có tài năng như Cửu Nguyên dần dần Cửu Nguyên cảm thấy bùi tai cho các đả tố là một bằng hữu tri kỷ vừa lúc Vương Hữu trưởng lão gửi tới một bức mực thư Thông Thiên Hiểu mở ra coi thất kinh nói Miêu đại nhân đang có việc cơ mật ở cái băng tên yêu đạo vô trần lệ tới nhòm ngó phá bính yêu đạo danh liệt hàng đầu vũ trụ nước kỳ công lực cái thế không thể dùng sức một đối phó phải lấy trí thủ thắng độ an thông tiến hiểu cao mày suy tính lập tức sai người mời các đà tố tới huyện thiền khuyết thất giao cho một kế các tố hộ liền cùng với đương dương dương cử nguyên rời khỏi bắc cô sơn tức khắc hướng thành đô tiến phát hay nói dương cử nguyên vì tham luyến ái tô tố mất hết lương ti chịu nghe lời xúi dục của các đà tố đồ gói thuốc đối phương trao cho vào bát cánh nấm Rồi lập tức quay trở về phòng Vô trần Mạc Ác Tài Với Trình Đại Tiên Sinh Đang nghiên cứu việc xâm nhập cái bang Do la hành tung mưu truyền Thế Dương cử Nguyên bước vào đều rất hoan hỉ Mạc Ác Tài cười nói Dương huynh đệ chịu khó quá Đạo trưởng có một người đồ đệ hiếu thuận Như thế này thật khiến Lão Mạc Rất làm hâm mộ Trình Đại Tiên Sinh xét lời nói Vậy sao Lão không sớm thâu đồ đệ đi Mạc Ác Tài cười nói: "Công phu như mèo ba chân này của mỗ thì ai thèm bái sư." Mọi người đang vui vẻ cười đùa thì đã thấy Điếm Tiểu Nhị bừng bắt canh rơm Bốc hơi nghi ngút bước vào, mùi thơm của nấm tỏa ra ngát mũi. Mạc Ác Tài hít mấy hơi, khen tấm tắc: hay chà, thơm thật, thơm thật, loại nấm đặc biệt ở Mỹ Cương Quan có khắc hôm nay lão mạng thật có khổ phúc lắm mới được thưởng thức." Trình Đại Tiên Sinh cười thỏa mãn: "Ha, lão hay dẹp cái bụng dạ xấu xa đó đi." Dương huynh đệ đích thân đấu bắt canh nấm này Là để tỏ lòng hiếu kính rồi lên với lão hay sao thế Mạc ác tài cười đắp Tuy không phải là để đái mỗ Nhưng chẳng nhẽ nếm thử một chút cũng không được hay sao Mỗ chỉ muốn xem thử mùi vị nó khác các loại thấm thường Nấm thường như thế nào đấy chứ Mọi người đều cười ồ Vô trần thấy đồ đệ hai mắt đào lộn không ngừng Nét mặt rất khác lạ Tưởng ít buồn bực về những lời lẽ đùa cợt của bọn Mạc ác tài Liền cười xét lời Mạc Bằng Hữu nói đùa chơi đó thôi, sư phụ rất chuộng những người có tính nết sảng khoái như vị ấy. Nào, chúng ta hãy cùng tới đây ăn chung cho vui. Cả con nữa cũng nên nếm thử một chút. Ông ta cầm đôi đũa lên đỉnh gấp ăn. Bây giờ Dương Cửa Nguyên bỗng sinh lòng sợ sệt và hối hận, toàn thân run lẩy bẩy Chỉ muốn cất tiếng ngăn cản, nói rõ trong tô canh có thuốc độc, nhưng rồi lại không dám. Nghe sư phụ gọi mình tới cùng ăn, gã ấp ống đắp. Sư, sư phụ, con không đói. Mạc Ác Tài cười hi hi nói Hả chắc dương huynh đệ đã ăn chán chê Ở dưới bếp rồi Nào lão trình ngồi xuống đây ba chúng ta cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này vô trần nói Phải đó nếu Nguyên Nhi không ăn thì các vị cứ tùy tiện Thừa lúc canh nóng ăn ngay đi mới đủ mùi vị Trình đại tiên sinh với Mạc Ác Tài Kéo nhau ngồi xuống đang định ăn nấm Bỗng ngoài cửa có người lớn tiếng cất hỏi Khoan đã Lão tuyên bối đã có món lạ Mà quên cả phần tiểu bối hay sao liền có hai người lướt vào, đó là một nam một nữ tướng mạo rất là anh tuấn. Trình đại tiên sinh mạc ác tại thấy mắt sáng hẳn. Thanh niên nọ khoảng ngoài 20, mày kiếm dài tận chân tóc, vai hùm lưng gấu, mình mặc áo ngắn màu hạt dẻ, thần thái cực kỳ hào sảng. Thiếu nữ mặc kình trang trắng toát, toàn thân chẳng khác nào một phiến tuyết, hai mắt đen long lánh như mặt trái xuân, miệng điểm nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc ngà, thân hình cực kỳ yêu điệu, tuổi chạc 17-18 mạc ác tài bốc sực nhớ tới một người mà y vẫn thường nghe đồn đại, buột miệng hỏi huynh đệ đây phải chắc là liễu tồn trung vô trần cười ha hả nói mạc bằng hữu sao lại biết được vị huynh đệ này là liễu tồn trung mạc ác tài vô đuổi nói ai da, sao lại không biết người ta đồn đại vị liễu huynh đệ mỗi khi hành tẩu giang hồ đều chỉ mặc áo ngắn màu hạt dẻ, tướng màu anh tuấn, vai hùm lưng gấu, khí vũ hiền nga đạo trường xem có khác ở chỗ nào đâu trình đại tiên sinh xen lời. Nếu vậy, có lẽ vị cô nương này đây là Thiên Sơn Nữ Hiệp Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì nhàn miệng cười nói, ấy sao đại phu lại gọi là Thiên Sơn Nữ Hiệp? Trình đại hiệp, trình đại tiên sinh đáp. Giang hồ loan truyền Hà Ngọc Trì cô nương luôn sánh vai với liễu huynh đệ là đệ tử đắc ý của Thiên Sơn Thần Ni. Cô nương đã là người của Thiên Sơn, lại thuộc nữ phái. Tuy chỉ thêm các chữ Nữ Hiệp thì nghe lại càng hay chứ sao? Hà Ngọc Trì chẩu môi nói, Sích! Ai bảo tiểu nữ theo sát Liễu huynh để bao giờ đâu?" Dứt lời, mặt bóng đỏ bừng, nàng Liễu trộm Liễu trộm Liễu Tồn Trung, nàng thấy Liễu Tồn đạch, Liễu tổn Trung đang chăm chú nhìn vào bách, nhìn vào bắt canh nấm bốc khói trên bàn, nhếch mép cười nhạt. Mặc Ác tài, thấy Hà Ngọc Trì đối với Liễu tổn Trung tình cảm rất mặn mỏi, hân hoan khoa chân múa tay, cười hí hí nói: "Ha, một đôi uyên ương sát cánh, đi đâu cũng có nhau thì càng hay chứ sao? Người ta hâm mộ còn không kịp nữa là khác." Trong giang hồ sẽ có chuyện liễu hà song hiệp là... là... Y vốn định nói, phù bất ly thiếp, thiếp bất ly phù. Ngươi lại câu nói ấy lại quá bạo miệng. Tuy xem ra hai người rất thân mật, nhưng nói tới câu phù với thiếp vẫn còn là quá sớm, cho nên Y mới ngừng lại không nói tiếp Hà Ngọc thì sợ ít đề cập tới chuyện riêng của mình với liễu đại ca, nhưng nàng cũng rất thích nghe. Thấy Y bỗng ngắt lời liền thúc dụng. Là thế nào? Sao đại hiệp không nói tiếp Mạc ác tài gãi đầu gãi tai, ti hí mắt rồi nói, hai cô nương thử đoán xem, hai ngọc trì trầu môi đắp, tiểu nữ không đoán được mới yêu cầu đại hiệp nói chứ, trình đại tiên sinh cười xét lời, miệng chó không thể ngọc mọc ngà voi, dù y có lý luận thế nào cũng chẳng ra cái quái gì đâu, mạc ác tài cười thỏa mạ, hả, bị nhân xưa nay buôn bán toàn hàng thật, đúng giá không có kè bất một thêm hai. Chẳng như lão trang trung thập phương người cứ chuyên buôn bán thuốc giả, mua xong chỉ thấy bệnh tăng thêm. Liễu tổn trung nghe Mạc Ác Tài nói như vậy liền vỡ lẽ, thốt. Hai vị có phải là trình đại tiên sinh với Mạc Ác Tài tiền bối chăng? Hai người đồng thanh đáp, Chính bố chính mỗ, Liễu huynh đệ quả nhiên là nhân vật rộng kiến thức. Hà Ngọc Trì lại thúc dụng, Này, đại hiệp còn chưa nói giang hồ đồn đại liễu Hà song hiệp lực thế nào? Mạc Ác Tài vốt đầu suy nghĩ trong giây lát rồi đáp Giang Hồ thường nói là Hà không xa Liễu, Liễu chẳng rời Hà. Y đổi hai chữ phu thiếp thành Liễu Hà, mọi người đều nhìn nhau cả cười. Hà Ngọc Trì nghe nói vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn, hai má đỏ ửng hồng, quay đầu đi nơi khác. Nàng bốc nhìn thấy dương Cửu nguyên đang ngẩn người ra tại đó, mặt nhợt nhạt, lúc xanh lúc trắng, có vẻ thấp thỏm không yên. Mấy ngày gần đây, nàng với Liễu Tổn Trung theo sát gã, tuy đôi bên không hề gặp mặt, nhưng giáng dấp của Y, nàng rất quen thuộc. Đồng thời nàng biết rõ người này chỉ yêu trộm nhớ thẩm sưu muội, táng tận đợt lương tâm, nhúng tay vào việc hại thầy phản bạn, nghịch luôn bại lý, tội lỗi tài trời ấy không thể nào dung tha được. Nếu nàng không được liễu tổn trung căn dặn thì lúc này đã sớm ra tay trừng trị gác phản đồ ấy. Nàng liền cô ý nói, Đạo trưởng, vị anh hùng này là ai? Vị ấy đã đích thân nấu bát canh thơm phức thế này. Sao đạo trưởng không cho vị ấy ăn đi, còn đứng thư máy ở ngoài này? Chẳng nhẽ là định đãi khách cái món thượng hào hạng ấy. Vô trần đắp. Đó là tiểu đồ của bần đạo. y ăn no rồi. Nào, chúng ta cùng tới đây thưởng thức món nấm lạ miệng chơi. Mạc ác tài, người thấy mùi nấm thoáng thoảng, không ngớt bay vào mũi. Bụng đắt sôi lên ủng ục. Chỉ đợi vô trần nói một tiếng là nhập cuộc ngay. y chẳng khách khí nói luôn. Nào, chúng ta cùng ngồi vào. Loại nấm mi cương quan này ăn ngon lắm đó. Hà Ngọc Trì có ý lắc đầu đắp. ăn. Mạc ác tài ngạc nhiên nói: Cô nương không đói ơ? Hà Ngọc trì đáp. Tiểu nữ đói lắm chứ? Trình Đại Tiên Sinh càng lấy càng lạ hỏi. Nếu đói thì nên ăn một chút cho ấm bụng mới phải. Hà Ngọc trì đáp. Người ta là chủ nhân mà không nể mặt ăn một vài miếng. Chúng ta là khách thì sao dám tự ý tùy tiện? Trình Đại Tiên Sinh nói. À, phải rồi, phải rồi. Dương Huynh là chỗ, bọn mỗ là khách. Đáng lẽ chủ nhân phải đứng ra ngânh tiếp mới đúng chứ? Mạc ác tài dương huynh no rồi có ăn thêm cũng chẳng thấy mùi vị, đứng ngoài tiếp cũng thế thôi. dương cử nguyên vội chắp tay, gượng cười xét lời. mặc tiền bối nói rất phải, tại hạ đứng canh thù tiếp cũng vậy thôi. ánh mắt của liễu tồn trung bỗng rực sáng, lạnh lùng nói: chủ phải nên chiều ý khách, tại hạ xin dương huynh để mặt. nếu trước một miếng, nếu dương huynh từ chối thì thật đã xem thường tất cả chúng tôi. liễu tồn trung vừa rất lời, Cự nguyên bỗng biến sắc mặt, Trán vã mồ hôi, hơi thối lui về phía sau. Liễu tồn trung cười ha hả hỏi, Thế nào? Thần Dương Huynh không để mặt chúng tôi sao? Nói sau, chàng tiến lên một bước, Dương cửa nguyên khiếp hãi, lại lui về phía sau hai bước. Bây giờ, lưng gã đã dựa sát vào người vào trong cửa phòng, chỉ cần quay người lại là có thể đào tàu ra bên ngoài. Vô Trần, Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài đều ngạc nhân khôn tả. Theo tình hình ấy, Liễu tồn trung có vẻ dồn ép, bức bách đối phương, như đang đương đầu với kẻ địch. Dương Cửa Nguyên thì mặt xanh như tàu lá run rẩy khiếp sợ không biết hai người đang định dở cái trò gì Vô Trần liền nói Nguyên nhỉ nếu Liễu Huynh Đệ đã muốn con ăn một miếng thì từ chối làm chi hãy ngồi xuống ăn đi Liễu Tồn Trung cười nhạt nói Dương Huynh đã có can đảm gây nên chuyện kinh thế hãi tục mà không dám ăn một miếng nấm Hà Ngọc thì trầm giọng khen lời xét lời sao chưa ăn ngay đi chẳng nhẽ muốn Liễu Đại ca nói toạc hành động mờ ám đó ra chăng Hàng Ngọc Trì thốt xong câu đó khiến mọi người đều kinh nghi cực độ. Vô Trần biết chắc chắn có chuyện khác lạ, liền trầm giọng nói: Nguyên gì, con đã gây nên chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Câu quát hỏi của ông ta khiến Cửu Nguyên mặt tái như gã cắt tiết, định nhảy bổ ra ngoài cửa. Lếu Tồn Trung đâu phải là kẻ ngu xuẩn, đã sớm phòng bị hành động ấy của gã. chàng muốn sử dụng một chiêu chấn thiên tâm pháp đánh ngã đánh ngã gã lập tức, nhưng trong đầu óc chàng đột nhiên nảy sinh một ý niệm gã là đệ tử của vô trần hiện có mặt sư phụ của đối phương ở đây mình đánh chết gã thể nào vô trần cũng oan thích nàng đang chủ trừ thì cửa nguyên đã lách ra khỏi cửa với công lực hiện tại của liễu tổn trung dù cho cửa nguyên chạy xa hàng mười dặm chàng vẫn có thể đuổi kịp chàng đang để khí lướt theo đột nhiên nghe vù một tiếng Kinh phong ồ ạt tới cực kỳ mãnh liệt với kinh nghiệm chàng biết ngay có người phong ám khí tấn công. Và dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ Lần đó đã nghe thấy tiếng quát tháo Của vô trần Mạc ác tài trình đại tiên sinh ở phía sau lưng Liễu tổn trung không kịp suy nghĩ Lập tức quay người phát chiêu, Những am khí phóng tới đều bị đánh rơi Là tả xuống đất Chàng liếc mắt đã nhìn thấy bọn vô trần Phá cửa sổ sông ra Chỉ còn một mình Hà Ngọc Trị đứng yên bất động Liễu tổn trung không có thời giờ nói nhiều Cũng vội phóng ra bên ngoài Tìm kiếm dương cửa nguyên Nhưng thấy hai đầu đường bông dáng cửa nguyên biển biệt Chàng nghĩ bụng Tên này không thể đào tàu kịp Nhất định còn ẩn lúc đâu đây Chàng quay vào trong khách điểm Đưa mắt giòm ngó từng gian phòng một Nhưng chàng thấy điểm gì khả nghi Bây giờ bọn vô trần đã quay trở lại Bắt đấm trên bàn đã bị đánh vỡ tan Vô trần rất thắc mắc hỏi liễu huynh đệ vừa rồi làm việc gì vậy liễu tổn trung liền thuật rõ Những điều mình tai nghe mắt thấy Chàng vừa dứt lời mặt vô trần sát xịt nghiến răng thoá mạ <cười> Nghiệt trúc to gan thật Dám gây nên việc thương luân bại lý ấy Mạc ác tài xem lời nói Thôi phản rồi, phản rồi Đồ đề mà dám hại sức phụ như vậy Mỗ là kẻ thứ nhất, thề không dung tha cho y Sắc mặt vô trần đầy vẻ chán nản Buông người ngồi xuống ghế Liễu tổn trung sống mất dương cửa nguyên Chàng có không muốn đề cập tới chuyện ấy nữa Để tránh bớt sự thương tâm của vô trần Liên hỏi Đạo trưởng có thâu liệu được gì tin tức Bang chủ lão nhân gia chưa Vô trần đáp Như đá trầm đáy bể Chưa dò ra được manh mối Bất quá hiện miêu truyền có mặt ở tổng đàn Liễu tổn trung có mày hỏi Thế đạo trưởng có gặp gỡ Hoàng Diện Sư Ca không? Vô trần đáp Thiếu hiệp muốn nói đến Hoàng Duyện phong cái Liễu tổn trung gật đầu Đúng vậy Chàng liền đem việc có người mạo xương tên tuổi mình Tới hỏa tới thiêu hoa sơn tôn hán điện Hủy hoại cửu chân cung Cho vô trần nghe rồi tiếp Hoàng Duyện Sư Ca đã biết tin tức Bang chủ lão nhân gia bị mất thích Vị ấy nóng như sống xét liền về ngay tổng đàn Định chất, phất, định chất vấn vương hữu Văn bối sợ vị ấy sơ hút Nên cúc vọt theo sau một tiếp ứng Mạc ác tài vốt đuổi nói Nguy hiểm thật Nếu không nhờ liễu huynh đệ sợ lóc cái bang sơ xuất Đuổi theo tiếp ứng Vô tình biết được rõ âm mưu của bọn cát đà tố Thì lúc này Mạc mẫu đã hồn du địa phủ rồi Ý cô nói Đó là âm mưu của bọn cát đà tố Không đề cập tới dương cửa nguyên Để tránh phạm vào nỗi thương tâm của vô Vô Trần bình sinh chỉ thâu có hai người đồ đệ, nam đồ đệ sinh lòng phản trắc, nữ đồ đệ Tô Tố thì biệt vô âm tín. Theo lời đồ đồn thì nàng rất thân mật với cổ Đạt Lạt. Tuy cổ Đạt Lạt là một người rất chính khí cương trực, không gian ngoa xảo quyệt như bọn các đà Tố, nhưng rốt cuộc cũng là đệ tử của lão Ma Đầu Tôn kha Ba. Thủy Trung, ông ta không thể nào được yên tâm. Vô Trần nói, từ khi bần đạo tới Thành Đô cho tới nay, vẫn chưa hề gặp lóc cái ban chủ lần nào. Không biết dọc đường có xảy ra biến cố gì chăng? liễu tổn trung biết hiện vô trần rất buồn rầu liền nói. Theo văn bối thì hiện giờ tốt nhất là đạo trưởng với nhị vị nhân huynh Mạc Trình hãy quay trở lại, dọc đường thăm dò tin tức của Lão Sư Ca. Văn bối sẽ cùng Ngọc Trì Cô Nương ở lại nơi đây, tùy cơ thăm dò động tính của cái bang, đồng thời điều tra luôn nơi cư trú của bang chủ với thi huyền trưởng lão, các vị thấy như thế có nên chăng? Vô trần đáp, liễu thứ hiệp bàn phải lắm? lưu tồn trung liền kéo hậu mặc ác tài sang bên khẽ nói đạo trưởng buồn việc dương cường nguyên dọc đường lão huynh nên đưa vị ấy đi ngao du cảnh vật để quên đi sự ưu phiền nếu như không nghe thấy tin tức gì của lão ca ca xin huynh xin lão huynh cứ đưa đạo trưởng tới thiếu lâm tự tương hội cùng nạp mộc thượng nhân sau việc nơi đây tiểu đệ cũng sẽ tới đó gặp lại Mạc ác tài khẽ gật đầu thế rồi mọi người chia tay nhau thì ra khi ở phiến phản tử hoàng diện phong cái được tin lữ di hảo mất tích Cái bang bị vương hữu thao túng, nổi giận sách đại cầu bổng, lớn bước theo đại lộ, tiến thẳng về thành đô. Bây giờ trời mới vào hạ, thời tiết rất là ấm áp, Hoàng Diện Phong Cái cắm cổ phóng đi. Tới giữa ngọ, anh Dương đã lên cao, trói lọi trải dài xuống mặt đất. Phía trước mặt là một ngã ba, bên đường có một dịch trạm. Trải qua thời gian mưa gió, dịch trạm ấy đã bị siêu vẹo, tàn phá. Hoàng Diện Phong Cái lâu năm không tới thành đô, quên cả đường lối, bụng. Không biết địa phương quỷ quái này ở đâu. Trong ba con đường này, không biết lối nào dẫn tới thành đô. Ông ta lại nghĩ tiếp. mà còn bà nó, ta cứ ngồi tại đây nghỉ chân đã, rồi gặp người sẽ hỏi sao vậy. Hoàng diện Phong Cái liền tiến thẳng vào ngồi trong dịch trạm, gác cây đà cầu bổng ở vách tường, vươn vai ngáp dài. Một luồng gió núi mát rượi thổi tới, bất giác hai mắt ông ta nặng chiếu ngủ đi lúc nào không hay. Chẳng biết Phong Cái ngủ được bao lâu, trong tai bỗng thoáng nghe có tiếng vó ngựa lộp cụ Nội công của phong cái đã tới mức xuất thần nhập hóa tuy đang say ngủ nhưng vẫn nghe rõ một một Có lẽ không phải chỉ là một kỵ mã Mà là một bọn người Tiếng vó ngựa từ xa tới gần Rồi ngừng lại trước dịch trạm Kể đó tiếng bọn người nọ xuống ngựa Bước vào trong dịch trạm Rồi bỗng một người thốt ủa Một tiếng khẽ nói Ủa trong này có một tên Một giọng khác nói Là một lão già lù khù Mà kệ lắm, sớm muộn lão cũng sẽ bị chết đói chết khắt là ai một tên nói dù sao chúng ta cũng phải tra xét cho kỹ. chưa làm xong nhiệm vụ trở về lãnh côn phạt tối khôn. một giọng khác nói nếu vậy hãy kêu lão tỉnh dậy. một gã nói chúng ta đừng có dây dưa lôi thôi nữa, có kêu lão dậy cũng chẳng ích lợi gì đâu. miễn chúng ta không trái mệnh lệnh là chẳng lo gì bị quả trách. hoàng diện phong cái nghe họ đối đáp không biết chúng thuộc nhóm nào, dường như đi lục soát bắt bớ ai thì phải. Nếu chúng là lâu la trên núi được sai sướng bắt khách thương thì một lão già khấu rách như mình còn đem về để làm gì? Phong cái đang định mở mắt nhìn, lại nghe gã nọ bảo để mặc cho mình ngủ, liền hoan hỉ nghĩ thầm. Tốt lắm, gã này coi bộ biết điều, lão khéo hóa mỗ đang buồn ngủ giếp mắt lại đây. Mỗ cứ đánh một giấc cho đã, mà các ngươi muốn làm cho gì thì làm. Ba người bọn nọ lần lượt ngồi xuống quay quần ăn uống, hoàng diện phong cái bực bội chửi thầm. Ông Tổ 18 đời bọn bay, Lão Tử đang đoán muốn chết, mà bọn người lại tới cạnh tại nhai nhóp nhấp, chắc lũ này định khiêu khích Lão Tử đây. Phong Cái đang định nổi khùng, bỗng nghe thấy có tiếng người nói. Ăn không? Phong Cái cảm mừng nghĩ bụng, chẳng nhẽ là định mời Lão Tử ăn. Đoạn Lão hé mắt ra nhìn, thấy cạnh đó có năm sáu hán tử ngồi quây ở một giữa khay để thức ăn. Có thịt bò khô và rau cỏ, bên cạnh là một vò rượu lớn. Một hán tử cầm vắt cơm, mở một cái túi gai lớn. Bên cạnh ném vào nắm cơm, ném nắm cơm vào bên trong. Bên trong bỗng có tiếng ồ ớ, thốt. Gia gia có chết đói, cũng không thèm ăn. Hán tử cười hát hả nói, Bọn lão tử chỉ muốn bắt cá sống, chứ không bắt cá ươn. Ít lại mở một túi gai khác, trong túi lùng bùng, Rồi có tiếng nói, không ăn không ăn. Hán tử nọ chẳng thèm lý tới, Quang bừa nắm cơm vào, cột chặt miệng bao lại. Quanh đó có tất cả 5-6 cái bao gai Đều tương tự nhau Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên khô tả nghĩ bụng. Thú quá, thú quá Không biết những người nào bị bỏ vào túi gai như vậy Bọn hán tử này nhân vật của đường lối nào Nếu mình phát tác ngay thì mất cả xem trò vui Phong Cái cố ý Theo dõi tình hình xem sao Liền nhắm mắt lại nghĩ bụng. Xem ra được bỏ vào trong bao cũng rất thú vị Đoạn ông ta lại nghĩ tiếp Lát nữa nếu chúng phát cơm nước cho lão tử nhân tiện bảo chúng đem luôn rượu tới nhấm nháp thật là đỡ khát biết mấy bỗng một tên cười hỏi Ủa bằng hữu không uống rượuư hoàng diện phong cái của người ngáy con sâu rượu trong bụng ngọ nguậy nuốt nước miếng ửng ực một giọng lùng bùng đáp uống còn mẹ người vì túi gai bị cột chặt nên thanh âm rất mơ hồ không rõ ràng không biết là bọn hắn từ nọ chẳng nghe thấy hay lấy đó làm khoái chí liền bật cười hả hả Dây lát sau hình như bọn chúng đã ăn uống xong Bỗng một tên cất tiếng hỏi Còn khoảng bao xa nữa thì tới Dường như có tên giơ ngón tay tính toán rồi đắp Chính ngọ ngày mai thể nào cũng tới Một tên nói Lão già khu đế vẫn chưa tỉnh Chờ chúng ra tính sao Một tên khác đắp Mặc lão chúng ta cứ việc trói gô lại Vứt vào trong bao luôn Tên trước nói Còn dư một cái bao thôi Nếu gặp hàng tốt thì tính sao Giữa lúc trù trừ chưa quyết định bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập. Một tên nói. Đến rồi, đến rồi. Tiếp đó có tiếng chân người xuống ngựa. Bọn người nọ đồng thanh cung kính thốt. Tham kiến đội trưởng. Hoàng Duyện phong cái nghĩ bụng. Đội trưởng chẳng nhẽ bọn này là quan quân. Một thanh âm hùng dũng khẽ ủa một tiếng hỏi. Ai nằm thế kia? Một tên đắp. Đó là một lão già bệnh hoạn nghỉ chân. Lão tới lâu chưa? Tên nọ đắp. Lúc bọn thuộc hạ chưa tới, lão đã có mặt ở đây rồi. Một tên khác xem lời Bọn thuộc hạ đang thương nghị, không biết có nên bắt lão về không? Một gã khác tiếp Vì sẽ không đủ bao, nên bọn thuộc hạ chưa dám quyết định. Thanh âm hùng dũng khẽ giọng thốt lão này nằm như hoàng diện phong cái mà truyền thuyết vẫn thường đồn đại, chúng ta hãy nên cẩn thận. Y vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường. Sau thời gian cạn chén trà, lại thấy một tên thủ thị Lão già này non yếu ớt bệnh hoạn như vậy Chắc không phải là Hoàng diện Phong Cái đâu chứ Một tên khác nói Người dám quyết đoán như thế sao Tên nọ đắp Lão ngủ mê mệt như chết Không chút cảnh sát Nếu quả là Hoàng diện Phong Cái Thì cũng chỉ có hư danh mà thôi Hoàng diện Phong Cái nghe nói thì bấm bụng cười thầm Cô ý thở phì phà lớn hơn trước Một tên nói Muốn biết lão này có phải Hoàng diện Phong Cái hay không Cũng chẳng có gì là khó khăn Cơ việc trói gô lại nếu lão không vùng vẫy được, ắt chẳng phải là nhân vật nọ. hoàng diện phong cái cười thầm nghĩ bụng, <cười> cũng mày người nói điều này, bằng không lão tự còn chưa biết giả trang bằng cách nào đây. kỳ thật bọn người nọ nói nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng hoàng diện phong cái nội lực cực kỳ thấm hậu, cho nên nghe thấy rất rõ ràng. Giọng hùng mạnh nói, phải lắm, cứ trói lại, l... cất trói lão lại xem lão vùng vẫy ra sao. có tiếng chân bước tới gần, một sợi dây gai to lớn đắc quàng vào cổ của phong cái. ông ta nghĩ bụng. Mình phải giả bộ ngủ say xưa, đừng có tỉnh dậy quá mau. Để chúng đem lòng hoài nghi. Đoạn phong cái nguẹo đầu ngáy khò khò như bỏ giống. Bỗng có một tên đá vào chân phong cái, rồi quát một dòng thô bạo: Lão già khu đệ còn giả chết phải không? Hoàng diện phong cái không thể tiếp tục giả bộ ngủ liền giật mình đánh thoát một cái. Thất thanh la lớn mở tròn mắt ra. Nhìn thái độ rất sợ sệt ấp úng thốt. Ô, ôi trời, cường, cường, cường đạo ra. Trường nhị là, là một kẻ ăn xin Không có gì đáng quý cả Phong cái lùm cuồng bò dậy Dơ tay với cây đà cầu bổng Quay đầu bò chạy Trọng dây ở thừng cổ liền rớt xuống ngang phiểu tay Tên hán tử cầm đầu dây kéo mạnh Vòng dây thừng xiết chặt Phong cái lào đảo ngã ngửa về phía sau Hán tử nọ cười há hả nói Lão già này đúng là tên vô dụng Nếu quả là hoàng diện phong cái hơ, Lão tử sẽ biến thành hắc diện phong luôn Năm sáu cái bao gai quanh đó đều đồng đầy Rồi nhức tiếng nói lùng bùng phát ra Không ai nghe rõ Hình như bọn nọ nghe người nọ nhắc tới Hoàng Diện Phong Cái Đã có vẻ sao động Thanh âm hùng mạnh ho khan Xét lời Tên này chỉ là một lão vô dụng Không phải Hoàng Diện Phong Cái Thôi cứ trói lão lại quăng vào trong bao Hai tên mở rộng bao gai Một tên giật phát cái đà cầu bồng của Phong Cái Rồi quăng lão vào trong túi Phong Cái thấy chúng cột chặt miệng túi Thầm thoá mạ ông sợ lão tử chết ngạt hay sao? Lão hé mắt nhìn, thấy miệng tuổi có để hé một cái lỗ nhỏ có thể hô hấp được, liền nghĩ tiếp. Nếu các ngươi ném cơm vào và lại đưa thêm rượu uống thì thật là đỡ giền biết mấy. Phong Cá cảm thấy cái bao gai được chúng xé lên, đem ra khỏi dịch trạm, dường như được quăng lên trên yên ngựa, lại nghe thấy thanh âm hùng mạnh ra lệnh. Dọc đường, tôi thấy bất cứ phần tử nào khả nghi cũng đều bắt sạch như thế mới chắc bụng. Một tên hỏi. Đội trưởng, Miêu Đại Nhân bao giờ mới giáng lâm tổng đàn thị sát? Thanh âm nọ đắp, chỉ trong vòng 1-2 ngày nữa, nhưng nhật kỳ chính xác, thượng cấp xuống lệnh phải cực kỳ bảo mật để tránh bị tiết lộ. Hoàng Diện Phong Cái nghe chung nói Miêu Đại Nhân sắp giáng lâm tổng đàn lên nghi bụng. Miêu Đại Nhân này chắc có lẽ là tên gian tặc bán nước miêu truyền. Lại nghe thấy giọng hùng mạnh của tên đội trưởng hạ lệnh, bọn thuộc hạ lần lượt lên ngựa. Bao gai Hoàng Diện Phong Cái trang vào cổ ngựa Tên kỵ mã vừa cầm cương vừa giữ chặt túi bao thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phóng thẳng về phía trước. Chiếc bao gai treo lủng lẳng trên cổ ngựa nên con vật có tung tung vó trước bao lai động không ngừng. Hoàng diện phong cái nhắm mắt và cố dỗ lại giấc ngủ. Không biết bao lâu, lão sực tỉnh dậy thấy vó câu rời rạc, ngựa đã đi chậm lại, tựa hồ như đang đi trên mặt đá xanh. Hoàng diện phong cái ghé mắt nhìn qua kẻ hỡ ở trên biển bao thấy hai bên đường có nhà cửa san sát, qua mấy khúc quanh những dãy nhà ấy chợt mất hút, trên đường toàn đất bùn, chỗ thấp chỗ cao, hai bên cây cối mọc rậm rạp. Hoàng Diện Phong cái đã nhận được nơi đây là ngoài úc của thành đô, liền nghĩ bụng, ha, đúng rồi, bọn khốn này bắt lão tử đem về tổng đà Phép này lão tử chẳng phải tốn công cưới ngựa với lửa, bất quá chỉ hơi bực bội một chút thôi. Đi được một đoạn đường nữa, dường như phía trước có vó ngựa nhộn nhịp. Một tên thủ hạ nói. Đội trưởng họ tiến ra kìa. Phía trước có người cất tiếng hỏi. Đại đội trưởng đã về đấy ư? Bắt được tất cả bao nhiêu tên ngu dần. Tên đội trưởng đáp. Bọn chúng rất giả hoạt. rồi nhau chạy trốn hết. Chỉ đem về được có mấy túi. Một người nói. Cuộc lục soát này bất hạn Chỉ tuân theo lệnh cốc trên. Mà thi hành thôi. Nhưng nếu gặp bọn cứng đầu thực sự. Thử hỏi các băng hữu làm sao mà bắt nổi. Tên đội trưởng xem lời nói. Tổng đàn vừa phát sinh chuyện gì vậy? gã nỏ đáp Gần đây mới có chuyện một tên khá cứng rắn, tối nào cũng tới tổng, tổng đàn rình rập Vương Hiếu Trưởng Lão vì bảo tồn thực lực nên không đương đầu thẳng, có lẽ Thông Thiên Hiểu Sư Dạ đã bố trí cách đối phó rồi. Hoàng diện Phong Cái nghe nói nghi bụng, không biết nhân vật đó là ai mà chúng bảo cứng rắn như vậy. Cần phải tới quỷ kế của Thông Thiên Hiểu mới đối phó nổi sao? Lại nghe một tên hỏi, nhân vật cứng rắn ấy là ai? Gã nọ đắp là một lão đạo sĩ. Nghe nói lão đạo sĩ này tên tuổi ngang hàng với lão bất tử Hoàng Diện Phong Cái. Vì vậy Vương Hữu Đường lão mới tránh đương đầu thẳng với lão. Hoàng Diện Phong Cái nghe bọn chúng gọi lén mình là bất tử liền thoát mạ thầm. Lát nữa lão tử phải cho bọn khốn kiếp này biết tay mới được. Đoàn ông ta lại nghĩ tiếp, thì ra lão già vô trần đã tới, chẳng trách tên Vương Hữu kêu Thông Thiên Hiểu đương đầu. Không biết lão vô trần lòng già rất ngay thẳng, chất phác, sao xứng là đối thủ của Thông Thiên Hiểu. Nguy tai nguy tai. Trong lúc Phong Cái sốt ruột, tiếng vó ngựa bỗng dừng hẳn. Mọi người lần lượt nhảy xuống ngựa. Phong Cái hé mắt nhìn, đã nhận ra nơi đây chính là Tổng Đà. Lại thấy bao gai được đối phương xách lên, ném xuống đất, rồi dường như bọn chúng kéo nhau vào trong nhà. Khoảng thời gian sau cạn một chén trà, là có người tiến ra, xách các bao lên, đi sang hướng cạnh đó. Lại nghe tiếng cười ồn ảo, bước chân nhộn nhịp, giọng một tên hỏi. Bắt được bao nhiêu tất cả? Có tiếng đắp. Bày tên, vương trưởng lão xuống lệnh Đem hết chúng vào hậu lão nhốt lại ta xét sau Tên nọ tuân lời Lại xách bao, tiếp tục tiến sâu vào bên trong Quanh qua mấy ngõ rẽ Bấu thấy từ đằng sau, phía xa có người hỏi Đội trưởng bảo Trong bọc này nhốt một lão khiếu hóa mặt vàng Có phải không? Gắt nọ ngừng trần đắp Dạ, quả đúng Lão ở trong túi này Vậy mau quay lại để vương hữu trưởng lão ta xét xem Hoàng diện phong cái cười thầm nghĩ bùng <cười> Thì muốn xem cũng được cho y tòi nguyện Tiếp theo đó, bỗng nghe bộp một tiếng, hoàng diện phong cái, biết gã nọ đang ném cái bao gai xuống đất. Có giọng của Vương Hữu hỏi, Trong bao này cho lão ăn mày mật vàng có phải không? gã nọ cung kính đắp. Bồng trưởng lão, quả đúng là một lão khất cái mật vàng. Vương Hữu lạnh lùng quát bảo, Ta chẳng thường bảo các ngươi là gì, trong bang phái của chúng ta có một vị lão tiền bối, mật vàng là hộ pháp trưởng lão rất cao cấp, thuộc hàng chiếc địa, ngay cả bang chủ gặp vị ấy cũng phải nề năng vài phần. Sao các người dám hành động lỗ mắng như vậy? Gắt nọ đang đình phân trần Vương hữu quát tiếp Màu mở bao ra ta xem Không phải Hoàng Diện Phong Cái trưởng lão thì thôi Còn như đúng <cười> Lão nói xong Phong Cái thấy có người cởi dây cột miệng túi Liền nghĩ vùng Tên này có ý nói để lão tử nghe thấy đó Kể ra người đóng trò tuyệt tác lắm Miệng túi vừa mở rộng Đầu của Hoàng Diện Phong Cái liền ló ra bên ngoài Vương hữu trông thấy đã thất thanh la lớn Ôi trời! Quả nhiên là như hạt hộ pháp tiểu đệ đáng chết, tiểu đệ thật là đáng chết. Lão vội chạy tới, cởi dây tới, nâng hoàng diện phong cái ngồi dậy. Hoàng diện phong cái vốt định phát tác, thấy mặt của vân hữu lộ đầy vẻ hối lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, liền núp bụng. Để ta xem người còn dở cái trò gì ra nữa. Đoạn phong cái ung dung nói, tiểu sư đệ nói mỗ nhất trẻ nít lên ba, cả những việc nhỏ không nhẫn nại nổi Bây giờ mỗ đã cố gắng sửa rồi, không để tiểu sư đệ nói trúng được nữa đã thấy vương hữu trưởng lão trầm giọng quát bảo hán tử, ta đang nói với ngươi thế nào, hiện tại ngươi phạm phải tội ngũ nghịch, dám cả gan bắt trói trưởng lão hộ pháp của bổn bác. hán tử nọ người ngất không hiểu, đang định biện bạch, đột nhiên vương hữu trưởng lão mắt lộ hung quang quát lớn, dục phạm hộ pháp còn muốn ngụy biện có phải không? vừa dứt lời, lão lập tức vung trường vỗ xuống, hán tử nọ hét lên thê thảm, óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ. Hoàng Diện Phong cái không ngờ Vương Hữu trưởng lão thản nhiên ra tay đánh chết đệ tử một cách tàn độc như vậy, định ra tay giải cứu nhưng không còn kịp nữa, liền oán trách Vương Hữu sao nát đối xử tàn khốc với đệ tử bổn bang như vậy? Vương Hữu thở dài đáp: Hộ pháp du ngoạn ở ngoài đất lâu nên không được rõ, gần đây những lời đồn đại của giang hồ làm tổn hại tới thanh danh của bồn bang, những quần bài hoại này tạo nên khiến người ta đem ra hiểu lầm. Hoàng Duyện Phong cái thùng thảng hỏi: Lời đồn đại ấy như thế nào? Vương hữu đáp Chẳng hạn như tin bang chủ thất tung Vương hữu thao túng bang phủ Bang quy không được nghiêm chỉnh chấp hành Như thế thử hỏi cái bang chúng ta có còn đứng nổi trên giang hồ nữa hay không Hoàng Duyện Phong Cái Nghiêm sắc mặt hỏi Vậy bang chủ đâu sao mỗ không thấy Vương hữu đáp À tiểu đệ quên mất thưa với hộ pháp gió Bang chủ đang thương được bang phủ với thi huyền trưởng lão Ở trong bà thất Hoàng Duyện Phong Cái cười nhạt thầm nghĩ bụng <cười> Lão tử cứ giả ngây ngô Để xem người còn giả ra những trò gì nữa đoàn phong cái liền chậm rãi nói vậy người hai thỉnh bang chủ ra đây bảo như hạt mỗ đã về tới vương hữu ánh mắt đảo lộn liên tiếp gượng cười đáp lâu lắm hộ pháp mới trở về bang xin thỉnh hộ pháp cùng tới mật thất tham dự cùng ban vụ với bang chủ hoàng diện phong cái cười thầm nghĩ bụng tên khốn kiếp này định đặt cảm biếng gì đây nếu lão tử khước từ Đấu xứng làm nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ phong cái liền đáp hay lắm nhưng không biết mỗ từ đến gặp bang chủ hay là bạn Hãy lập bằng hữu đường mỗ đi. Vương hữu cười nhịn đắp. Tiểu đệ xin dẫn đường hộ pháp. Hoàng Diện Phong Cái thay vương hữu miệng không ngứt cười điểm nụ cười gian xảo bất giác cả giận trầm giọng nói. Vậy thì đi ngay, cho dù ngươi có bố trí thiên la địa võng, lóc cái này cũng chẳng hề quan ngại. Vương hữu thất kinh cường cười hỏi. Bố trí, hộ pháp nói như thế là có ý nghĩa gì? Hoàng Diện Phong Cái cười há hả nói. Hả? <cười> Vương hữu đừng có giả hành giả tỏi nữa Nếu lão tử sợ hai người Giá còn dám vóc mặt trở về đây Vương hữu cố ý làm ra vẻ mặt mêu máu đắp Hộ pháp sao lại nói lạ thế Nếu đã có lòng hoài nghi tiểu đệ Vậy hộ pháp đừng có nên đi thì hơn Hoàng diện phong cái cười nhạt nói Dù là đầm hồng hoang hổ Lão tử cũng phải xông pha một chuyến Thử xem bọn đốn mặt các ngươi làm gì được phong cái mỗ Cố tật của phong cái đã phát tác Quên bẵng cả những lời dặn dò cận kẽ của liễu tổn trung Hắm hở bước theo vương hữu tới mở thất. Tuy vậy không phải phong cái chàng phòng bị cẩn mật. Ông ta đã được liễu tổn trọng kể cho hay. Hồi chàng bị giam giữ ở Bắc cố Sơn dưỡng thương trong căn bạch ốc của Hoàng Ngột Nhã. Đã áp dụng thuật ngư trường nhãn nhấp nhãn pháp. Khiến chàng không thể nào thoát ra khỏi được khu rừng tùng nọ. Sau phải nhờ hải đề xa lý cửu, hạ sát tên tiểm long đội, cướp thuyền. Rồi tiếp cứu chàng mới may, may mắn mà thoát hiểm. Hoàng Diện phong cái không sợ tất kia Duy chỉ e ngại cái loại trận pháp cổ quái này Cho nên vương hữu vừa quay mình bước đi Ông ta đắt nối gót theo sau lưng Đối phương và nghĩ bụng Lão tử cứ cần kề Kề cần một bên mi thế này Dù có gặp phải các loại trận pháp chương nhãn gì đó cũng chẳng ngại Xuyên qua khúc quanh Tới một hành lang dài Bên hữu là một sân lớn Bên tả là một dãy phòng chính Nơi tính tu của lục đại trưởng lão Cái bát phòng Hoàng diện phong cái liếc mắt nhìn Không nhận ra được một người nào trong bọn họ Bực mình nghĩ bụng Bọn dơ giấy này ở đâu tới thế? Sao ta lại chẳng quen mặt một tên nào? Ông ta vốt định cất tiếng hỏi vương hữu nhưng lại nghĩ tiếp. <cười> Mẹ kiếp, hỏi làm gì cách khỉ mốc? Cứ coi bọn chúng là bọn chẳng tốt lành gì cho xong chuyện. Phong cái lại đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi, ngẫm nghĩ. Quái lạ, trước kia ta trở về cái bang làm gì thấy có cái sân này? Chẳng nhẽ đây chính là một loại trần pháp gọi là chương nhãn gì gì đó? Ông ta trù từ dây lát nghĩ tiếp. Sợ quá gì? Lão tử cứ theo sát tên này. Dù ý có lên trời hay xuống bể sau cũng mà Một mạng cũng chẳng lỗ lá gì Hiện lão tử đã thâu hồi lại chức đá cầu bổng Trước khi thấy sự việc khác lạ Xấu tốt gì cũng điểm té được thêm Năm bảy tên khốn kiếp nữa Chỉ thấy vương hữu đặt chân xuống dưới sân Mặt sân được lát bằng những phiến gạch Màu trắng với đỏ Vương hữu dẫm chân lầm một phiến đá đỏ Chân trái đạp lên phiến trắng Hoàng diện phong cái cũng bước Theo đúng như thế nghĩ bụng Người đi thế nào ta đi thế ấy Đừng có mong lừa gạt được lão tử thử xem người con giờ tôi xào quyết nào ra. Vương hữu tiếp tục bước khỏi chiếc sân rộng, đằng xa phía trước mặt hiện ra một ngôi nhà rất u nhã. xuyên qua tấm màn cửa lờ mờ thấy hình bóng hai người ngồi đối diện trước một chiếc bàn vuông vức như đang thảo luận một điều gì. Hoàng Diện Phong cái đình thần nhìn kỹ, bất giác mừng rất khôn tả nghi bụng. hai người đang ngồi kia chả là Lữ Di Hạo với Thi Huyền là gì? Ngay đoạn Phong cái hớn hở ba chân bốn cẳng chạy tới miệng kêu gọi. Băng chủ băng chủ Ồ thì huyền lão hữu chúng ta lại có dịp diện kiến diện Thuất xong câu này Ông ta quên bắn cả sự giới bị cẩn thận vừa rồi Nội công tu vi của Hoàng Diện Phong Cái Có thể nói là hán hữu trong võ lâm bấy giờ Thì bỗng thấy Hai nhân vật thân thiết đã cách biệt từ lâu Vừa mừng rỡ vừa hối hạ Lập tức giờ khinh công thượng thừa ra Lướt đi như bay Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt hai người nọ Nhưng đột nhiên Phong Cái thấy chân bước vào chỗ trống không thì ra nơi đó là một tấm ván lật. đồng thời hai người phía trước mặt đột nhiên đứng bật dậy, bốn trường nhất thể đánh ra nhằm các yếu huyệt thước kiều thiên đình thí hải phong các tấn công. hoàng diện phong cái danh đã được liệt vào vũ trụ ngũ kỳ, đâu phải là nhân vật tầm thường. dưới chân thấy hơi có sự thấy có sự khác lạ, ông ta lập tức nhún người lên trên không. nhưng liền lúc ấy bốn trường của đối phương đã tấn công tới nơi. Phong cái đã rời khỏi mặt đất nên không có cách gì tránh thoát. Nhưng muốn áp dụng động tác này cần phải vận hơi lấy sức. Phong cái vừa hít chân khí vào lồng ngực, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống vắng, chân lực tiêu tán, thoát thanh kêu la thầm: Hỏng bét, phải này lão tử bị mắc hậm chúng rồi. Thân hình ông ta đã như con diều đất dây rơi thẳng xuống miếng ván lật. Tiếp theo đó một tràng cười hố hố nổi lên. Phong cái dần dần thếp đi, bất tỉnh nhân sự tới khi tỉnh lại, phong cái chỉ thấy bốn bề tối âm như mực. ông ta biết rõ, hồi nãy khi đổi hơi lấy sức, đã hít phải một loại thuốc mê cực mạnh, rơi xuống cơ quan. như vậy, đây tất là một cái hầm sâu. hoàng diện phong cái bực bội lớn tiếng nguyền rủa: phản rồi phản rồi, cái bang chúng ta xưa nay có thiết lập hầm hố hãm hại người bao giờ đâu? tên khốn kiếp vương hữu quả là tên xấu xa, xuất mãi bằng hữu cẩu vinh, coi chừng lão tự thoát khỏi đây sẽ lột da lóc thịt mi Tiếng thoát mạc của ông ta vang đồng khóc cả căn hầm, tiếng nói rồi lại không ngớt, nhưng không thấy ai quan tâm tới. Hoàng Duyên phong cái càng cáo kỉnh thêm, mới lấy chiếc đà cầu bổng đập loạn xạ một hồi, lại ngẩn đầu lên trên trời rùa tên Vương Hữu. Tên Vương Hữu khốn kiếp kìa, có phải hào hãn, hãy xuống đây giao đấu với lão tử 300 chưa? Chỉ thấy người hé nhìn xuống miếng ván lần rồi thụt đầu lại như chìm đắm trong bóng tối dày đặc.